Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 39 chương 223 hỗn chiến đây là một cái băng căn phòng. Tưởng băng. Băng mà Băng quái. truyền tống đi qua chính là ba giây vô địch cho mọi người thời gian thích ứng. Cũng chính là này ba giây vô địch thời gian không biết cứu vớt bao nhiêu người chơi. Này không. Một tiến vào phòng bốn người liền tao ngộ địch nhân. Hai cái ma tộc chiến đội chính ở chỗ này quét giá. đánh hay không bốn đối mười khó khăn tiểu bảo tật phong trùng thứ ta che chở linh đang tỉ trong phút chốc trao đổi bốn người liền có quyết định bên kia đang ở quét xã luyện cấp này hai cái ma tộc chiến đội cũng phát hiện truyền tống vào tới mọi người nhân tộc mới bốn người mẹ nhà nó đều có vật cưới dây béo chúng ta nhiều người nổ bọn họ mở giết vì vậy mười người cũng không quét xã gào khóc. Hướng này bốn con vật cưới vọt tới Cho tới vật cưới lên bốn người Ở trong mắt bọn hắn đó là người chết Mà thiếu quân đám người Cũng không có nhúc nhích Không phải là không muốn động Mà là không nhúc nhích được Ba giây vô địch thời gian Nghe rất trâu bò Nhưng là Hạn chế cũng lớn Không thể di động Không thể đà kích Không thể làm phép Cũng chỉ có thể đứng tại chỗ bất quá có một việc có thể làm đó chính là chạy trốn hồi thành huyền trục có thể chạy trốn ngẫu nhiên truyền tống huyền trục cũng có thể chạy trốn ngay cả bốn người dưới chân này truyền tống trận điểm kích một hồi cũng có thể trực tiếp truyền tống về thủy tinh cung như vậy đến xem này băng tuyết nữ hoàng vì càn quét ma hóa tinh linh cũng là đánh bạc vốn ban đầu đi rồi liền ngay cả hệ thống chế định quy tắc Cũng là rõ ràng hạn chế người chơi ở giữa chiến đấu. Càng nghiêng về để cho người chơi quét dã xếp quái. Nhưng là, tam tộc cửu hận đã lâu, há có thể là mấy cái quy tắc có thể hạn chế lại. Càng nhiều lúc, đối địch chủng tộc người chơi một gặp nhau. Đó chính là chiến đấu. Máu chảy đầm địa chiến đấu. Không chết không thôi. Liền ngắn ngủi mấy canh giờ này trong thời gian Cũng không biết này băng chi căn nguyên bên trong chết bao nhiêu người chơi Cho tới chàng này bốn đối 10 trận chiến đấu Chẳng qua chỉ là một hồi xúc ảnh thôi Chờ đợi Tất cả mọi người đều đang đợi Chờ đợi kia đáng ghét 3 giây vô địch thời gian Chỉ một điểm này lên mà thiếu quân bốn người không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế cực lớn Bởi vì tại bọn họ góc trên bên phải thanh trạng thái bên trong có thể rõ ràng nhìn đến vô địch đếm ngược có thể chính xác đến hơi giây cho tới ma tộc kia mười tên người chơi cũng chỉ có thể dựa vào đoán chừng căn bản là nắm giữ không được chính xác thời gian ba giây thoáng qua tức thì chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa một đạo nhân ảnh xông ra ngoài tật phong trùng thứ Phát động khoảng cách thật sự là quá xa so với trí giả làm phép khoảng cách xa quá nhiều Cũng vì vậy Đứng ở 100 mét bên ngoài Cách xa vòng chiến Chuẩn bị dĩ viễn trình thế công tàn phá ma pháp uy năng kia vài tên ma tộc trí giả Xui xẻo Bóng người như tật phong đang hướng gai Vượt qua đang ở chạy băng băng ma tộc lực người Vượt qua chính sơ tấm thuẫn muốn đón đỡ thể giả Trí tôn bảo liền nhẹ nhàng như vậy xuyên qua rồi toàn bộ chiến trường. Tới sát ma tộc phía sau. Sau một khắc. ầm nhất đao chém xuống một tên ma tộc trí giả ngây mùi tại chỗ. Quá nhanh. Tật phong trùng thứ nhưng là gấp 10 lần tốc độ di động. Lấy chí tôn bảo tốc độ di động. 100 mét. Chỉ cần không. 54 giây. Sắp đến một cái chớp mắt liền kết thúc. sắp đến còn thừa lại kia ba gã ma tộc trí giả cũng đều không có phản ứng kịp hết thay các thứ này cũng đã xảy ra mây muội 11 giây lại xông đã xếp tới đại hậu phương trí tôn bảo khoảng cách mặt khác ba gã ma tộc trí giả bất quá vài mét khoảng cách mà thôi khoảng cách gần như vậy một cái tật phong trùng thứ đó chính là trong nháy mắt đến ầm lại vừa là nhất đau, lại vừa là mây muội lại xông ầm một đao nữa hoa mắt choáng váng cho tới giờ khắc này những thứ này ma tộc trí giả mới phản ứng được nhất thời tiếng kêu sợ hãi tiếng gầm gừ tiếng cầu cứu loạn cả một đoàn đáng tiếc đã muộn phản ứng thật sự là quá trì độn rồi bốn gã ma tộc trí giả chỉ là ngắn ngủi không tới hai giây thời gian liền bị phế bỏ ba cái Cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng rồi Này một tên sau cùng ma tộc trí giả Dơ lên pháp trưởng Chuẩn bị làm phép Nhưng ngay tại hắn dơ lên pháp trưởng đồng thời Vèo chí tôn bảo Một lần nữa xông ra ngoài Đem này ma tộc trí giả pháp thuật Bắn cho rồi trở về Công kích kết thúc Tình hình nhịp chuyển Cấp độ sử thi sách ma pháp Để cho chí tôn bảo có liên tục phát động Bốn lần tật phong trùng thứ tư bản Bốn lần tật phong trùng thứ Bốn gã ma tộc trí giả Mê muội Tất cả đều mê muội Tất cả đều là 11 giây song đời lau Người này như thế biến thái như vậy rời ạ 11 giây Làm sao có thể mê muội thời gian dài như vậy Sớm biết đứng xa hơn chút nữa rồi xa một chút Trừ phi chiến đến 160 mễ ra ngoài địa phương Nếu không liền không tránh thoát chí tôn bảo tật phong trùng thứ. Phải biết, mọi người ở đây truyền tống vào trước khi tới, chung nhỏ mới vừa cho mọi người thêm trạng thái. Giờ phút này, chí tôn bảo lực lượng thuộc tính đã vượt qua rồi 1200 điểm, tật phong trùng thứ khoảng cách đã vượt qua rồi 160 mễ. Bao trùm đám này ma tộc trí giả là không có áp lực chút nào. Cho nên, nhất định là bi kịch. nhìn trí tôn bảo sơ lên đồ đao bốn gã ma tộc trí giả làm cuối cùng dãy rùa đó chính là cầu cứu cứu mạng a cứu mạng a biển áo phổ biển áo phổ khốn kiếp a các ngươi sông nhanh như vậy làm cái gì vội vàng trở lại bảo vệ chúng ta a pháp khắc mười một giây a không tới nữa chúng ta liền chết kêu cứu lấy bốn gã ma tộc trí xả hướng chính mình sáu gã các đồng đội nhìn Nhưng là... nay vừa nhìn toàn đều trợn tròn mắt. Sáu gã cũng chỉ còn lại có bốn gã rồi, liền ngắn ngủi này chỉ trong chốc lát, đã chết mất hai người rồi. Nhưng nguyên lại... Ngay tại trí tôn bảo phát động đòn thứ nhất tật phong trùng thứ đồng thời, Mạc Thiếu Quân cũng phát động nhảy chém. Cũng may mắn có chính xác thời gian, hai người mới có thể đồng thời phát động, nếu không chỉ cần dịch ra không. 54 giây... Chỉ cần chờ trí tôn bảo tật phong trùng thứ mệnh chung mục tiêu. Đã bị kéo vào trạng thái chiến đấu mạc thiếu quân. Coi như phát động không được nhảy chém. Nhảy chém, phát động một đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong đám người. ầm một đạo sóng trùng kích, từ mạc thiếu quân dưới chân bùng nổ, hướng bốn phía, cuốn mà đi. 5 mét phạm vi. Ngây mũi hai giây. Cộng thêm chân thực tổn thương. Chỉ là trong nháy mắt. Này sáu gã ma tộc người chơi liền bị ngây mùi ngay tại chỗ Cùng lúc đó Bạch một mặt chiến kỳ cắm ở trên mặt đất Còn không có lên tới cấp 2 Nam Sơn Đại Vương Tự giác làm lên chiến đội phụ trợ Ở chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt Đem phể hồn chiến kỳ cắm ở trên mặt đất Chiến kỳ cắm lên Trạng thái mất giáo Còn lại cũng chỉ là giày xéo mà thôi mà thiếu quân vung vẩy chiến đao Dày xéo ra giòn mỏng huyết mẫn người chun nhỏ vung vẩy pháp trường Dày xéo trí lực chưa đủ lực người Ngay cả mới 38 cấp Nam Sơn Đại Vương Cũng vung vẩy trường đao xông ra ngoài Nhéo một cách ma tộc người chơi liền bắt đầu dày xéo Ba cách bảo lực toàn lực phát ra Há là những thứ này ma tộc người chơi có thể chống lại Vì vậy Ngay tại ba giây đi qua Xoay người kêu cứu này bốn gã ma tộc trí giả Thấy được thê thảm nhất một màn Trên đất Nằm hai cố thi thể Còn lại bốn người Mới vừa từ mê muội ở trong giải thoát đi ra Chính đang dãy rùa khổ sở Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 39 chương 224 càn quét ma hóa tinh linh giấy rùa chỉ là phí công mà thôi Trạng thái không có Có thể thêm huyết trí giả lại bị bị choáng rồi Bốn người kết cục đã định trước Giết mạc thiếu quân chiến đao Như hàn nguyệt Né qua một đảo hàn mang 4742 cấp độ truyền kỳ là hồn phong ma chém Cho dù là chém ở đồng trúc tính lực người trên người một phát ra tổn thương vẫn kinh người Miêu sát trực tiếp chính là miêu sát chun nhỏ trong tay sách ma pháp Kia chữa chỉ hệ kỹ năng Không hề tiết chế phóng ra lấy Một giây một lần Ổn định mà hiệu suất suy yếu một tên ma tộc thể giả sinh mệnh giá trị. Nam Sơn Đại Vương mặc dù mới 38 cấp. Nhưng cũng không hàm hồ. Nhéo một tên ma tộc mẫn người chính là một trận chém lung tung. Liên tiếp tổn thương thoát ra sau đó. Này ma tộc mẫn người kêu thảm thiết ngã xuống đất. Kia bốn gã mới vừa rồi còn kêu cứu ma tộc trí giả dứt khoát nhắm hai mắt không đành lòng nhìn tiếp nữa. cứu viện tự thân khó bảo toàn còn cứu viện cái sắm sầm sầm sầm dài đến 11 giây mê muội để cho chí tôn bảo có thể không chút kiêng kỵ phát tiết đà kích đối diện với mấy cái này ra giòn mỏng huyết chí giả chí tôn bảo phát ra càng là kinh người không tới 11 giây bốn gã ma tộc chí giả toàn bộ toi mạng chiến đấu kết thúc hai cái ma tộc chiến đội đều bị diệt mười bộ thi thể Tuôn ra đồ vật cơ hồ phủ kín một chỗ. chi tiết Tất cả đều là rác rưởi, Căn bản là không để được mọi người hứng thú tới. Ngược lại một cách khác thu hoạch để cho mọi người mừng tiết mắt. Băng chi căn nguyên mảnh vỡ đánh chết người chơi sau đó. Vậy mà có thể đem đối phương gom băng chi căn nguyên mảnh vỡ tuôn ra tới. Mọi người thấy bên trong túi đeo lưng băng chi thủy tinh, vậy kêu là một cách vui vẻ ạ. Băng chi thủy tinh a. Nhưng nguyên lại. Tại băng tuyết nữ hoàng nơi đó nhận lấy đến càn quét ma hóa tinh linh nhiệm vụ sau. Bên trong túi đeo lưng sẽ thêm ra một món nhiệm vụ đạo cụ, Đó chính là băng chi thủy tinh. Này băng chi thủy tinh có thể ở người chơi đánh chết ma hóa tinh linh sau đó. Tự động gom ma hóa tinh linh trong cơ thể băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Cũng đem để dành. Bởi vì này băng chi thủy tinh hữu hiệu thời gian chỉ có một giờ. Cũng vì vậy, này càn quét ma hóa tinh linh nhiệm vụ thời gian hạn chế. Cũng là một giờ. Cấp độ bơ độ khó, một giờ gom mười ngàn cách băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Thu tập được hai mươi bảy cách băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Các ngươi thì sao ta mới giết một người? Cũng chỉ có chín cái A. Ta giết ba người. Ra hai mươi lăm cái tiểu bảo. Người đây khá khá khá, ta giết này bốn cái trí xả hẳn là này hai cái chiến đội chủ yếu phát ra. Tổng cộng tuôn ra 91 cái công khích ra ngoài trí tôn bảo. Một người lấy đi bốn gã ma tộc trí xả đầu người. Mà này bốn gã ma tộc trí xả. Rất hiển nhiên là chiến đội chủ yếu phát ra. Quét đến băng chi căn nguyên mảnh vỡ cũng nhất là nhiều. Trực tiếp để cho trí tôn bảo băng chi thủy tinh gom độ tăng vọt một đoạn. Mở quét ma tộc người chơi đã chết hết hết Căn phòng này tự nhiên cũng đã thành bốn người này quét đất hoang điểm Giống như vậy căn phòng Toàn bộ băng chi căn nguyên trong địa đồ có hơn ngàn cái Mỗi trong một cái phòng Đều có hoặc nhiều hoặc ít người chơi tại quét giá Người chơi tiến vào bản đồ này Mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống Nhưng cũng có nhất định quy tắc Nếu là có căn phòng nhàn rỗi Sẽ lưu tiên đem người chơi truyền tống tới nhàn dối căn phòng. Nếu là căn phòng toàn bộ đầy. Mới có thể ngẫu nhiên truyền tống tới có người căn phòng. Bản đồ này đã bị phát hiện tốt mấy giờ rồi. Những ghi khổ nỗi quét giã chẳng trách người chơi. Rất nhanh thì đem này hơn 10.000 căn phòng chiếm lính hết sạch. Cũng vì vậy. Chí tôn bảo bốn người truyền tống vào tới thời điểm. Mới có thể bị ngẫu nhiên đến một cái có hai cái ma tộc đội ngũ căn phòng. Bất quá. Giờ phút này. Trong gian phòng đó cũng chỉ còn lại có bốn người này rồi. Một đám giá quái đổi mới đi ra. Không chỉ là một loại quái. Hình thể to lớn. Tướng mạo khá giống như tinh tinh. Là ma hóa băng tuyết người vượn. Hình thể thấp bé. Di động nhanh chóng giống như con khỉ bình thường. Là ma hóa khát máu băng khỉ. Còn có sơ pháp trưởng ma hóa giá xét triệu hoán sư. Cũng có vừa nhìn chính là chịu đánh hình ma hóa băng tuyết cử nhân. Bốn cái nghề nghiệp. Phối hợp rất là hoàn thiện. Trên trăm con giá quái. Trong nháy mắt. liền đem căn phòng này chiếm một nước chảy không lọt. Mở quét đều là chút ít bốn cấp hai quái bình thường. Tuy nói cấp bậc so với mọi người cao cấp hay Nhưng là. Thực lực nhưng bây giờ là quá yếu. liền mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo lực công kích. Đòn công kích bình thường đều là tam đao một cái. Nếu là kích động kỹ năng. Trực tiếp chính là miêu sát. Ngay cả Nam Sơn Đại Vương. Quét lên những thứ này giã quái đến vậy là vô cùng nhẹ nhàng. Phía sau. chung nhỏ tình cờ thêm một huyết đại đa số thời gian đều là đang dùng kỹ năng phát ra. Rất nhanh. Này mới vừa đổi mới đi ra trên trăm con ma hóa tinh linh liền bị mọi người toàn bộ đánh chết Kinh nghiệm không tệ Trung quỷ Đây chính là bốn cấp hai quái Đánh chết một cái Có tới hai trăm sáu mươi không điểm kinh nghiệm Vẫn là không tệ Chỉ là lâu ta như thế mới quét ra sáu cái băng chi căn nguyên mảnh vỡ Ta cũng vậy sáu cái Choáng váng Sáu cái đã không thể có được hay không ta mới quét qua ba cái. Quá ít. Như vậy quét xuống. Cách này cấp độ bơ nhiệm vụ căn bản là không làm được a này trên trăm con quái. Mọi người quét qua gần một phút mới giết hết. Tuy nói tốc độ này đã rất trâu bò rồi. Nhưng là. Đối với muốn hoàn thành cấp độ bơ nhiệm vụ khó khăn mọi người mà nói. Vẫn chưa đủ. Một phút sáu cái. 60 phút đi xuống cũng bất quá mới 360 cách mà thôi. Khoảng cách 10 ngàn xa đây. Thời gian căn bản cũng không đủ. Làm sao bây giờ nhớ tới mới vừa rồi đánh chết đám kia ma tộc người chơi bảo rơi băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Bát mục một, một cố. Có so đo. Đi. Giết người đi đúng. Vẫn là giết người bảo nhanh à giết người mà nói không trải qua a mau kinh nghiệm. Trước làm nhiệm vụ. Nhìn một chút nhiệm vụ có thể cho bao nhiêu kinh nghiệm Nếu là kinh nghiệm nói nhiều Chúng ta liền chuyên quét nhiệm vụ Ba người cũng muốn giết người Muốn an an ổn ổn thăng Level 40 Nam Sơn Đại Vương Cũng chỉ đành theo Đại Lưu Vậy thì giết người Trở về phòng trong góc Truyền tống trận Mọi người truyền tống về rồi Thủy Tinh Cung Rồi sau đó Trực tiếp bước lên trong đó Một tòa truyền tống trận hướng băng chi căn nguyên nổi bộ truyền tống đi vào, liền một nhánh thần tộc chiến đội ngược chi tiểu bảo sông nam sơn chiến kỳ giết a mấy chục giây sau không tệ không tệ chi đội ngũ này vừa nhìn ở nơi này quét qua thời gian dài rồi nổ không ít băng chi căn nguyên mảnh vỡ đi tiếp tục hắc hắc cấp độ bơ nhiệm vụ hẳn rất nhanh là có thể hoàn thành rất nhanh vậy cũng chưa chắc. tiếp theo ba lần truyền tống vận khí sai rất bên trong căn phòng tất cả đều là đồng chủng tộc nhân tộc người chơi tuy nói nhân tộc người chơi giết cũng có khả năng bảo băng chi căn nguyên mảnh vỡ nhưng là kia hồng danh trừng phạt để cho bốn người vẫn bỏ qua giết người cướp của dự định đích truyền đưa không được năm chi ma tộc chiến đội lách người mẹ nhà nó động tụ tập lại nhi nữa nha Hố cha được rồi. Hai năm người. Làm không thắng. Đi thôi. Bốn chọn mười chắc thắng. Bốn chọn mười lăm. Cũng có thể miễn cưỡng đánh một hồi nhưng là. Này bốn cách hai mươi lăm. Thật có thể làm khó mọi người rồi. Ai? Vẫn là đội trưởng ngạo mạn a, Nhảy lên hơn ngàn cũng không có vấn đề gì lau. Có thể theo kia biến thái so với sao. Hắn đều hơn ba vạn máu. Xung quanh thuộc tính đều như vậy ngưu bức Đương nhiên có thể khiêng lại nói Chúng ta lúc nào có thể đạt tới cái loại này độ cao à ngủ đi Ngủ mất thì đến được rồi cút bạc quang chợt lóe Bốn người bỏ trốn Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 39 chương 225 nhiệm vụ hoàn thành cứ như vậy Bốn cái cả gan làm loạn ra hỏa không ngừng qua lại ở băng chi căn nguyên trong địa đồ Giết người cướp của Bảo băng chi căn nguyên mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, bốn người tiếng xấu cũng truyền bá ra ngoài. Nghe nói sao? Nhân tộc bên kia ra bốn cái áp mà. Đã xếp người như ngói rồi lau. Người tin tức đã sớm quá hạn. Ta đều nghe nói. Là vĩnh biệt chiến đội bốn gã thành viên. À vĩnh biệt chiến đội ngươi là nói hoàng tuyền cái kia vĩnh biệt chiến đội không phải hắn còn có thể là ai. Chỉ là kỳ quái. Chỉ có bốn người bọn họ. Hoàng tuyển không biết đi nơi nào lau. Đừng nhắc tới Hoàng tuyển rồi. Tên khốn này nếu là xuất hiện mà nói. Chỉ một mình hắn. Liền có thể giết người như ngói buồn sầu. Ta mắt thấy liền muốn hoàn thành cấp độ dơ nhiệm vụ khó khăn rồi. Lại bị bọn họ giết đi. Sở hữu băng chi căn nguyên mảnh vỡ toàn nổ giống nhau. Giống nhau. kinh bị cũng có, tức giận cũng có, thậm chí còn có tù họp đội ngũ muốn trở lại trả thù tuyết hận. Nhưng là này băng chi căn nguyên mà thô rất cấu tạo, để cho đám này nếu muốn báo thù người chơi liền ngay cả thủ người ở nơi nào cũng không tìm tới. Càng đừng nhắc tới báo thù, truyền tống đều là ngẫu nhiên. Bốn người này tổ không ngừng qua lại thủy tinh cung cùng băng chi căn nguyên bản đồ ở giữa. Căn bản cũng không cho người chơi cơ hội báo thủ. Coi như là vận khí tốt. Há miệng chờ xung dụng thủ đến. Nhưng là. Ba giây vô địch thời gian. Làm cho tất cả mọi người hộp máu không ngớt. Chờ vô địch thời gian kết thúc. Cầu nhân sớm liền chạy mấy dạng rồi. Báo cái giám thủ. Báo thủ là không có vi vọng. Cũng chỉ có thể cầu nguyện nữ thần may mắn che chở rồi. Tốt tại. hơn mười ngàn căn phòng muốn gặp giết người cướp của tổ bốn người xác suất vẫn là thấp đại đa số người chơi vẫn là có thể an an ồn ồn quét dã truyền tống đích truyền đưa không ngừng truyền tống ở nơi này truyền tống quá trình bên trong một đội lại một đội đối địch chủng tộc chiến đội bị bốn người này tổ đánh chết một nhóm lại một đám băng nổi căn bản mảnh vỡ nổ đi ra cho tới rác sưởi trang bị cùng đạo cụ càng là số đều không đếm hết. Thời gian ở phía trước vào. 10 phút, 20 phút, 30 phút, rất nhanh. Khoảng cách băng chi thủy tinh thời hạn có hiệu lực kết thúc cũng chỉ còn lại có 5 phút thời gian. Bốn người nhíu mày. Ai? Không làm được đáng ghét. Còn kém hơn 5000 mai không khoa học a. Mới cấp độ bơ nhiệm vụ khó khăn mà thôi. Làm sao sẽ khó như vậy à chính phải chính phải. Chúng ta một mực giết người. So với quét dã nhưng là mau hơn. Đều gom không đồng đều nhiều như vậy băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Những người khác càng là không có biện pháp hoàn thành buồn sầu. Sớm biết tiếp cái cấp độ cơ khó khăn nhiệm vụ này. Quá khó khăn. Lại so với mọi người ban đầu quét cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Độ khó phó bản còn khó hơn. Phải biết. Ít nhất. Kia cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Độ khó phó bản còn có chiến đấu một hồi có khả năng. Giờ có khó không? Trước đừng nhắc tới cái kia cấp độ A độ khó. Chỉ là cái này cấp độ mơ Chỉ là 10 ngàn. Sẽ để cho mọi người tuyệt vọng. Tính thế nào? Đều không biện pháp tại một giờ bên trong quét đủ 10 ngàn. chỉ còn lại 5 phút rồi bốn người như cố nắm lấy giết người cướp của vi vọng có thể đụng phải mấy cái dây béo nhiều bảo một ít băng chi căn nguyên mảnh vỡ lấy ở đâu nhiều như vậy dây béo a nếu bàn về dây béo bốn người này không thể nghi ngờ là lớn nhất dây béo rồi cái kia ta có một đề nghị nếu không Chúng ta đem băng chi căn nguyên mảnh vỡ đều tập trung vào một người trong tay đi Trước bảo đảm một người hoàn thành nhiệm vụ lại nói tập trung đùa gì thế vật này căn bản cũng không có thể giao dịch có được hay không bảo ca ngươi ý tứ không phải là ừ giết giết sau đó là có thể tập trung lại rồi bị nhiệm vụ này bức Chí tôn bảo đều có từ giết lẫn nhau tâm tư Dĩ nhiên khiến hắn đối với các anh em đồng thủ hắn là tuyệt đối không hạ thủ được này không mạc đại ca đều cho ngươi đi đến chém ta âm vừa dứt lời mạc thiếu quân một đấm chùy ở trí tôn bảo trên ngực nói bậy gì đấy một cái phá nhiệm vụ mà thôi thất bại thì thất bại rồi còn không đến mức để cho chúng ta các huyên để tự giết lẫn nhau đi chung nhỏ cũng ở bên cạnh tức giận gầm thép tiểu bảo ngươi ngứa ra nói một tiếng chờ nhiệm vụ sau khi thất bại Ta giết chết ngươi cái kia. Bảo ca. Mà ca cùng Linh Đăng tỉ nói đúng. Một cái nhiệm vụ mà thôi. Không đến nỗi đi Nam Sơn Đại Vương cũng ở đây một bên khuyên. Vậy thì trơ mắt chờ nhiệm vụ thất bại. Đếm ngược kết thúc. Nhiệm vụ thất bại tin tức bắn ra ngoài. Cùng lúc đó. Mọi người bên trong túi đeo lưng băng chi thủy tinh. Âm âm vỡ vụn, Biến mất không thấy gì nữa. Theo chân nó cùng nhau biến mất. Còn có mọi người giết người cướp của được đến mấy ngàn băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Đi đi đón cấp độ cơ độ khó đi cấp độ bơ rất hiển nhiên là chơi đùa không được. Mọi người không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Nhận lấy cấp độ cơ nhiệm vụ khó khăn. Một giờ. Một ngàn. Cái này đơn giản. liền mới vừa rồi kia một giờ. Mọi người trong tay đều quét đủ rồi một ngàn. Ngay cả phát ra năng lực yếu nhất Nam Sơn Đại Vương. Trong tay băng chi căn nguyên mảnh vỡ cũng vượt qua một ngàn quả. Cho nên, lập lại chiêu cũ là được rồi. Vì vậy, băng chi căn nguyên trong địa đồ, giết người cướp của tổ bốn người lại lần nữa ngang ngược lên. Đánh, đánh, đánh cướp. Băng chi thủy tinh giao ra oanh bọn ngươi ngoan ngoãn tới nhận lấy cái chết ta là Nam Sơn Đại Vương. Ai dám đánh với ta một trận? À, à, à. Rất nhiều băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Khoa ha ha, phát đạt, phát đạt một nhà vui mừng vạn ra khóc. Bốn người này cuồng quét băng chi căn nguyên mảnh vỡ cũng không biết ma tục. thần tục các người chơi đã sắp muốn chọc giận điên rồi. À, à. Khốn kiếp a, khốn kiếp a, đây là lần thứ ba. Lão tử đã bị bọn họ tiêu diệt lần thứ ba ô ô ô. Làm một nhiệm vụ mà thôi. Có cần phải khó khăn như thế sao? Một trăm cái băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Mắt thấy đã chín mươi chín cái rồi. Vậy mà đụng phải này bốn cái khốn kiếp. À, à Ta không muốn sống truy nã. Bản thân truy nã vĩnh biệt chiến đội mạc thiếu quân. Chí tôn bảo. Có đánh chết bọn họ người. Giữ tiệt đồ. có thể tại bản thân nơi nhận lấy 100 ngàn kim tệ, không giới hạn số lần. À, à, à. Hoàng Tuyền, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, ta nguyền rủa ngươi sinh nhi tử, trở xuống tỉnh lượng 10 ngàn chữ được rồi. Tại phó bản bên trong lim dim nghỉ ngơi Hoàng Tuyền, nằm cũng có thể trúng thương, cũng bị người chơi cho nguyền rủa. Không trách người chơi tức giận như vậy. Tân Tân khổ khổ quét dã. Thật vất vả kích góp một ít băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Điều này cũng tốt. Trong nháy mắt, liền bị người khác đoạt đi. Có thể không buồn giàu sao. Như chỉ là đoạt đi băng chi căn nguyên mảnh vỡ ngược lại thì thôi. Mấu chốt là trang bị A. Tại trí tôn bảo đám người trong mắt rất là rác rưởi trang bị. Đối với người chơi khác tới nói. Đây chính là cực phẩm giả bộ A. Đây chính là toàn bộ tài sản A. Kết quả, băng chi căn nguyên mảnh vỡ không có, trang bị cũng nổ, còn tổn thất đại bút kinh nghiệm, tổn thất lớn như vậy, không tức giận mới là lạ, tức giận không thôi gầm thép, cắn răng mở miệng nguyền ruột, không tiếc vốn ban đầu treo giải thưởng, đáng tiếc, chí tôn bảo bọn họ căn bản là không nghe được, phỏng chừng, coi như nghe được, bốn người này cũng sẽ thì làm như không thấy. Giết người Tiếp tục giết người Vẫn chưa tới một giờ Cũng liền hơn 30 phút mà thôi Bốn người bên trong túi đeo lưng băng chi thủy tinh Gom độ đều đạt tới một ngàn suyệt chéo một ngàn Đưa ra nhiệm vụ chúc mừng bai ơ chí tôn bảo Ngày hoàn thành cấp độ cơ độ khó càn quét ma hóa tinh linh nhiệm vụ Thu được 12 vạn nhiệm vụ kinh nghiệm Thu được 120 đồng tiền vàng thu được băng chi căn nguyên ba tầng giấy thông hành một Võng Du chi bất diệt hoàng tuyển 39 chương 226 dừng bước ba tầng kinh nghiệm không nhiều, mới 12 vạn. Theo web giá so ra, nhưng là kém xa. Cho tới 120 đồng tiền vàng, liền dứt khoát là tới dùng mình người. Ngược lại này băng chi căn nguyên ba tầng giấy thông hành, Chí Tôn Bảo vội vàng mở túi đeo lưng ra, cha nhìn một cái, Băng chi căn nguyên ba tầng giấy thông hành Xuất sắc hoàn thành cấp độ cơ độ khó càn quét ma hóa tinh linh nhiệm vụ ngài Đáp tải băng tuyết nữ hoàng nơi này chứng minh ngài thực lực Vì thế Nữ hoàng cố ý ban hành một chương băng chi căn nguyên ba tầng giấy thông hành cho ngài Lấy tư khích lệ Cầm nên đạo cụ Có thể trực tiếp truyền tống tới băng chi căn nguyên ba tầng A trí tôn bào vui vẻ Cảm tình. Này băng chi căn nguyên không chỉ là một tấm bản đồ, A. Mặt trên còn có mấy tầng A. Như đã nói qua. Mới vừa rồi hoàn thành là cấp độ cơ độ khó. Có thể tiến vào 3 tầng. Vậy có phải hay không nói? Hoàn thành cấp độ dơ độ khó là tiến vào tầng 2. Cấp độ bơi 4 tầng. Cấp độ A5 tầng đoán không lầm. Này băng chi căn nguyên bản đồ Xác thực không chỉ là một tầng. Mà là theo tướng quân mỗi phần giống nhau. Ước chừng bốn tầng, Cấp độ rơi mở ra tầng 2. Cấp độ cơ mở ra 3 tầng, Cấp độ bơi mở ra 4 tầng, Cho tới cao nhất cấp độ A. Lại không phải mở ra tầng thứ 5. Mà là một người thần bí khác địa phương. Đi. Đi 3 tầng vòng vo một chút không riêng gì trí tôn bảo. Ba người khác cũng đều hoàn thành cấp độ cơ nhiệm vụ khó khăn. Cũng đều lấy được rồi ba tầng giấy thông hành. Lập tức. Ba người liền muốn nhận nhiệm vụ. Đi ba tầng. Hắt hắt. Không nghĩ đến A. Nhiệm vụ này lại còn là lặp lại nhiệm vụ. Có thể một mực nhận lấy. Lời như vậy. Quét giã ngược lại nhiều hơn một bút quá mức kinh nghiệm thu vào A. Chúng ta vẫn là tiếp tục tiếp cấp độ cơ độ khó đi. Cho tới cấp độ mơ. Nhìn tình huống rồi nói sau đi ừ. Vẫn là cấp độ cơ Đi lên mới vừa rồi kia cấp độ bơ nhiệm vụ khó khăn Để cho mọi người vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi Vì vậy liền tiếp tục nhận lấy cấp độ cơ nhiệm vụ khó khăn Rồi sau đó liền truyền tống đi rồi băng chi căn nguyên ba tầng Căn phòng vẫn là giống nhau căn phòng tường băng băng mà Quái vật cũng vẫn là giống nhau quái vật Ma hóa băng tuyết người vượn ma hóa khát máu băng khỉ, bất đồng là này ba tầng bên trong quái vật, cấp bậc tăng lên không ít, theo nguyên bản bốn cấp hai, trực tiếp tăng đến 46 cấp, thăng cấp bốn. Dĩ nhiên, 46 cấp quái bình thường cùng bốn cấp hai quái bình thường, trong mắt của mọi người, giống nhau đều là rác rưởi quái, không có bất kỳ độ khó. Ngược lại này kinh nghiệm 46 cấp ma hóa tinh linh cho ra kinh nghiệm Đã tăng tới rồi 340 không điểm So với 4 cấp hai ước chừng nhiều hơn 800 điểm Rất là không tệ Lập tức bốn người chém dưa thái rau bình thường đem trong gian phòng đó 100 con ma hóa tinh linh toàn bộ tiêu diệt Ta đi, nơi này tỷ lệ rơi đồ thật là cao a Ta ra 24 cái băng chi căn nguyên mảnh vỡ Ta cũng vậy 24 cái Ha ha, ta phải rồi 12 cái Hống hống hống, ta phải rồi 30 cái Tỷ lệ rơi đổ đột nhiên đề thăng Hơn nữa, vẫn là tăng lên gấp đôi Ban đầu Tại một tầng thời điểm Cũng là một lần đổi mới 100 cái quái Lại chỉ có thể tuôn ra 20 cái trái phải băng chi căn nguyên mảnh vỡ Không nghĩ đến Đến 3 tầng Một làn sóng quái ước chừng tuôn ra 90 cái băng chi căn nguyên mảnh vỡ Tăng 4 lần còn nhiều hơn một ít À Một làn sóng 24 cái Coi như trung bình 20 cách đi Một giờ có thể quét 60 sóng Quét 1.200 cái băng chi căn nguyên mảnh vỡ Hoàn thành cấp độ cơ nhiệm vụ không có bất kỳ độ khó không được Không thể quang cấp độ cơ Chúng ta phải hướng cấp độ bơ cố gắng chính phải chính phải Nơi này tỷ lệ rơi độ cao như vậy Người chơi khác bên trong túi đeo lưng băng chi căn nguyên mảnh vỡ khẳng định cũng không ít. giết người. Tiếp tục giết người hoa ha ha ha. Đi lên. Linh Đăng nữ vương muốn nổ tung bị này kích xù tỷ lệ rơi đồ kích thích. Bốn người. Trực tiếp quay trở về Thủy Tinh Cung. Rồi sau đó. Lại lần nữa truyền tống tới băng chi căn nguyên ba tầng Muốn giết người cướp hàng. Nhưng là. Ô không người lau. vận khí quá kém truyền một cách không người căn phòng Đi đích truyền Lau làm sao vẫn không người tiếp tục Rời ạ Người đều chết ở đâu rồi ta nói Không phải là người chơi còn chưa tới 3 tầng chứ Thật đúng là nói đúng Ngay bây giờ Đại đa số người chơi căn bản là không có thu được 3 tầng giấy thông hành Căn bản là không tới được 3 tầng Tuy nói này băng chi căn nguyên bản đồ đã mở ra tốt mấy giờ rồi nhưng là đại đa số người chơi vẫn là dừng lại ở một tầng, tầng 2, cho tới ba tầng nơi này, nhân số ít đáng thương, căn bản là chiếm bất mãn căn phòng, cũng vì vậy, bốn người này tại truyền tống thời điểm đều là bị ưu tiên truyền tống vào liễu không nhàn bên trong căn phòng, muốn giết người cướp hàng, hiển nhiên là không thể nào. Cho tới người chơi tại sao lại dừng lại ở một tầng tầng 2. Cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Thực lực chưa đủ. Trước mặt cũng đã nói. Này băng tuyết chi tại chỗ đồ mở ra. Là có điều kiện. Một cách điều kiện là khai phục 20 ngày. Một điều kiện khác là người chơi trung bình cấp bậc đạt tới level 30. Này mới thứ 15 ngày. Điều kiện thứ nhất hiển nhiên là không thỏa mãn. Thỏa mãn là điều kiện thứ hai Nhưng là, trung bình cấp bậc level 30 thật sự là quá thấp. Phải biết, này băng chi căn nguyên trong địa đồ quái. Thấp nhất cũng là level 40. Theo người chơi thực lực nhưng là kém một cái cấp bậc đây. Đắt như thế, những thứ kia mới hơn 30 cấp người chơi. Coi như không bị bê. Cả, coi như là chuyên tâm quét dã Hiệu suất cũng là rất chậm. Đừng nói một giờ một ngàn băng chi căn nguyên mảnh vỡ rồi Chính là một trăm Đều khó khăn Mà này càn quét ma hóa tinh linh nhiệm vụ Thấp nhất độ khó là cấp độ E gom 10 cái Chỉ có kinh nghiệm cùng kim tệ khen thưởng Sẽ không khen thưởng giấy thông hành Hoàn thành cấp độ sơ Một trăm cái Mới có thể khen thưởng tầng 2 giấy thông hành Chỉ một điểm này, nói ít cũng có một nửa người chơi bị ngăn ở băng chi căn nguyên một tầng trong địa đồ. Dĩ nhiên, Cũng vẫn có cao thủ tồn tại. Ngay bây giờ, Đã hoàn thành nhị chuyển người chơi, Cũng không thiếu rồi. Những bài này, Muốn hoàn thành cấp độ dơ nhiệm vụ khó khăn vẫn là dễ dàng. Nhưng là, Chính là bởi vì thực lực cao hơn người thường, Để cho những bài này, Làm ra sai lầm quyết định. Lòng tự tin vô cùng bành chứng bên dưới. Theo chí tôn bảo này bốn cái hai bước giống nhau. Trực tiếp lựa chọn cao nhiệm vụ khó khăn. Trực tiếp đã bị đánh đánh choáng váng. Lãng phí một cách vô ít một giờ. Chờ xoay đầu lại. Nhận lấy thích hợp bản thân nhiệm vụ khó khăn lúc. Nhưng lại đụng phải một ít xếp người cướp của biến thái. Trong này. Không chỉ... Có Chí Tôn Bảo bốn người này tổ. Còn có Ly Lan Cát Lốt dẫn sắt hủy diệt chiến đội. Còn có Tạp Văn Tam Thế dẫn sắt đại thiên sứ chiến đội. Còn rất nhiều không nổi danh nhưng thực lực cường đại chiến đội. Vì vậy, thật vất vả để giành đi xuống băng chi căn nguyên mảnh vỡ thành người khác vật trong túi. Vì vậy, rất nhiều người chơi. Rõ ràng là có thực lực hoàn thành cấp độ cơ nhiệm vụ khó khăn. Nhưng cuối cùng... chỉ có thể hoàn thành một cái cấp độ sơ, chỉ có thể đi tầng 2. Vì vậy, cho tới bây giờ, toàn bộ băng chi căn nguyên 3 tầng trong địa đồ, người chơi số lượng chết no cũng liền 1000 người mà thôi. Mà 1000 người này còn đều là chiến đội thành viên, 5 người một đội, đặt ở hơn 10000 căn phòng băng chi căn nguyên 3 tầng bên trong. Bọt nước đều bắn không nổi một cái. Cho nên Muốn thông qua giết người cướp của hoàn thành cấp độ mơ độ khó kế hoạch. Bây giờ là không thể thực hiện được. Có lẽ. Chờ sau này. Chờ rất nhiều người chơi tiến vào ba tầng sau đó. Có thể thử một chút. Cho tới hiện tại. Truyền tống hơn 10 lần. Một mực bị truyền tống vào nhàn dối căn phòng. Chí tôn bảo bốn người cũng hiểu rõ ra. Liền không hề làm không công. An tấm. Chân thật quét xã luyện cấp Ngược lại cũng man có hiệu suất Một cái quái 340 không điểm kinh nghiệm Đã rất tốt huống chi Còn có cấp độ cơ cút thưởng 12 vạn kinh nghiệm đây Chí tôn bảo cùng mạc thiếu quân quét nhanh nhất Cơ bản hơn nửa canh giờ là có thể hoàn thành một lần cấp độ cơ nhiệm vụ truyền tống về đi Giao nhiệm vụ Lại tiến tới Trung nhỏ cũng không kém chậm hơn mấy phút mà thôi Ngược lại Nam Sơn Đại Vương, bởi vì cấp bậc mới 38 cấp, thực lực so với mọi người yếu đi không ít, một giờ căn bản là quét không đủ một ngàn cách băng chi căn nguyên mảnh vỡ, nếu không phải trí tôn bảo bọn họ xem tình thế sớm, giúp Nam Sơn Đại Vương quét qua một ít, nhiệm vụ này phỏng chừng liền thất bại, giúp thế nào Nam Sơn Đại Vương quét rất đơn giản, đem quái đánh tàn phế máu sẽ không quản. Để cho Nam Sơn Đại Vương cắt lấy đầu người. Này băng chi căn nguyên mảnh vỡ rơi xuống. Không giống với kinh nghiệm. Không thông qua điểm tống hiến phán định. Người nào cuối cùng giết chết. liền thuộc về người đó. Cũng vì vậy, mọi người mới có thể giúp một tay để cho Nam Sơn Đại Vương không đến nỗi quá khổ bức. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 39 chương 227 phòng luyện công mở ra tại mới một ngày tức thì sắp đến thời điểm. Nam Sơn Đại Vương cuối cùng lên tới 39 cấp Khoảng cách level 40 Chỉ có một bước ngắn rồi Bất quá Theo cấp bậc tăng lên Thăng cấp cần kinh nghiệm cũng đang tăng thêm 39 thăng level 40 Ước chừng yêu cầu 10 triệu kinh nghiệm Coi như là ở nơi này băng chi căn nguyên 3 tầng quét, Coi như không ngừng làm cấp độ cơ độ khó lặp lại nhiệm vụ Muốn thăng lên Ít nhất cũng phải hai ngày thời gian Này vẫn không tệ Phải biết Có rất nhiều người chơi khoảng cách level 40 còn xa xa khó với đây Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới đạt tới level 40 cấp hai cũng liền như vậy mấy ngàn người mà thôi À Đã đến không điểm rồi Phòng luyện công muốn mở ra Nam Sơn Chúng ta phải đi phòng luyện công luyện cấp rồi Ngươi cũng nhanh đi thay đổi đội trưởng đi Hắn đoán chừng là ngủ thiếp đi ừ. Thăng cấp trước không bận rộn. Chờ đội trưởng đem phó bản vấn đề giải quyết. Có là thời gian thăng cấp. Biết rõ ta đây phải đi. truyền tống. Mạc thiếu quân ba người hướng phòng luyện công sứ giả chạy đi. Nam Sơn Đại Vương thì truyền tống vào rồi ngàn dặm đi một mình cưới phó bản. Đem đắt buồn ngủ hoàng tuyển cho thay thế đi ra. Buồn sầu, phải mau nghĩ biện pháp đem lưu trương tổ hợp tiêu diệt bằng không quá lãng phí thời gian. Gặp một cách như vậy vượt qua khó khăn phó bản. Xem như đem hoàng tuyền hại khổ. Nếu không phải là có Nam Sơn Đại Vương hỗ trợ thay thế một hồi. Tươi sống liền bị này phó bản cho dây dưa đến chết rồi. Bay tới Vĩnh Đông Thành tìm tới phòng luyện công sứ giả, hoàng tuyền truyền tống đi vào. Đây là một cây sơn cốc nhỏ, bốn phía phong cảnh non xanh nước biếc, rất là không tệ Trong sơn cốc có một vùng bình địa Bị san bằng chỉnh vì luyện võ trường Luyện võ trường một bên Đứng phòng luyện công sứ giả phân thân Hoan nghênh người chơi hoàng tuyển tiến vào bốn lần kinh nghiệm thể giả phòng luyện công Mời lựa chọn yêu cầu thuê mướn bồi luyện viên số lượng Số lượng muốn tu luyện ma long chi càng Phải giữ vững hiệu suất cao nhất dẫn đầu Dĩ nhiên là muốn chọn 13 cách bồi luyện viên rồi Người chơi hoàng tuyển Mỗi tên bồi luyện viên một giờ yêu cầu một ngàn không kim tệ tiền thu Có hay không thuê mướn Ừ một người một giờ mười ngàn 13 cách bồi luyện viên 12 giờ Há chẳng phải là được 156 vạn Ừ 156 vạn hoàng tuyển biếu môi Tiểu tiền mà thôi vung tay lên 156 vạn kim tệ đập ra ngoài Hoàng tuyển trực tiếp thuê 13 cách bồi luyện viên Bắt đầu cuồng quét kỹ năng Khoan hãy nói Những thứ này bồi luyện viên chính là chuyên nghiệp Mỗi giây một vòng tập hỏa Không nhanh cũng không chậm Vừa vặn phù hợp kỹ năng cách nhau kỳ Hơn nữa bốn lần hiệu suất ảnh hưởng Mỗi một giây Ma Long Chi càng kỹ năng độ thành thạo Cũng có thể gia tăng bốn điểm Tốc độ kia Quả thực hãy cùng ngồi tên lửa bình thường Sưu sưu hướng thất cấp áp sát Nhắm mắt Dưỡng thần Bên kia mà thiếu quân mấy người cũng tại vung ha kinh tiền Lực lượng hệ phòng luyện công Người chơi có thể tiêu hao kim tể tạm thời tăng lên nào đó Một cái kỹ năng tỷ lệ phát động Chi phí tự nhiên cũng không rẻ Mỗi tăng lên 10% độ thành thảo Cách mỗi một giờ Yêu cầu tiêu hao 10.000 kim tệ. Coi như mạc thiếu quân là hồn phong ma chém đã đạt đến 28% tỷ lệ phát động. Cũng vẫn tốn hết hắn 96 vạn kim tệ. Không có cách nào hệ thống rất hắc. Chỉ có thể 10% tăng lên. Không thể 1% tăng lên. Cũng vì vậy. 28% theo 20%. Không có phân biệt. Cho tới chí tôn bào. Hoa càng nhiều. Ước chừng 120 vạn kim tệ. Không có cách nào hắn học cách kia cấp độ truyền kỳ kỹ năng Tỷ lệ phát động mới 7% Vừa không có cấp độ truyền kỳ trang bị gia tăng tỷ lệ phát động Cũng chỉ có thể nhìn đau tốn tiền Chí giả trong phòng luyện công Trung nhỏ đang tu luyện cấp độ truyền kỳ tăng ít kỹ năng thánh quang ban phúc lực Mục tiêu là một cách bồi luyện viên Này bồi luyện viên là miễn phí cung cấp Ngược lại không yêu cầu tiêu tiền Nhưng là Này bồi luyện viên dưới chân đi lên một cách không giống tầm thường pháp trận Này pháp trận coi như không phải miễn phí Mỗi giờ 10 vạn kim tệ Rất quý Cho tới này pháp trận tác dụng Ngược lại cũng đơn giản Chính là không ngừng phóng ra tỉnh hóa kỹ năng Mỗi một lần Làm chung nhỏ đem tăng ít kỹ năng ra chỉ đang bồi luyện viên trên người thời điểm Này Pháp trận sẽ trong nháy mắt đem này tăng ít trạng thái tình hóa xuống. Tránh khỏi nhân mục tiêu trên người tồn tại giống vậy trạng thái mà đưa đến ra chỉ không có hiệu quả tình huống phát sinh. Lúc này không giống ngày xưa. Theo người chơi kỹ năng cấp bật cùng tự thân thuộc tính tăng lên. Trạng thái uy lực cũng ở đây tăng lên. Giống như trước. Hoàng tuyển tại đại quảng trường lên quét tăng ít kỹ năng độ thành thạo, Dễ dàng rất. Hiện tại có thể thì không được. Thường, trí giả đem tăng ít kỹ năng ném ra ngoài. Được đến phản hồi chính là phóng ra thất bại. Thất bại thật sự là quá bình thường. Phát hiện giai đoạn, tùy tùy tiện tiện một cách tăng ít kỹ năng, là có thể kéo dài hơn 10 phút chính là mấy chục phút. Nhiều như vậy trí giả tại đại quảng trường quét tăng ít kỹ năng, không trùng điệp mới lạ, vẫn là phòng luyện công tốt. Chuyên nghiệp tình hóa pháp trận, hướng về phía cùng một cách mục tiêu không ngừng làm phép là được rồi. Căn bản cũng không cần đi lanh quanh tìm mục tiêu. Hơn nữa, vẫn là bốn lần phòng luyện công kia độ thành thảo tăng trưởng, vậy kêu là một cách nhanh. Dĩ nhiên tiền xài cũng mau. Trước không sách ban đầu đấu giá những thứ này phòng luyện công tiêu hết kim tệ. liền chỉ là duy trì này phòng luyện công. Không có tám 180 vạn cách vốn là chơi không chuyển. Đang ở số 3-4 lần lực người trong phòng luyện công quét kỹ năng ly lan cắt lốt. Không khỏi có chút sợ. Cũng còn khá ban đầu không có hành động theo cảm tình đem tiền toàn bỏ ra. Cũng còn khá chính mình nghe Vê Len khuyên. Buông tha cái thứ hai căn phòng. Bằng không. Hiện tại coi như vào căn phòng này. Cũng không tiền tu luyện. Thật sự là quá tốn tiền. Không phải tất cả mọi người đều giống như hoàng tuyển như vậy có thể kiếm tiền. Này không. Còn có mấy cái bên trong căn phòng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng. A a, Làm mau a Lão tử tiêu xài 3 triệu đấu giá tới gấp đôi phòng luyện tung Vì sao còn phải tốn tiền mời bồi luyện viên a ô ô ô. Sớm biết sẽ không hoa này uổng tiền rồi. Hố cha a khiếu nại. Lão tử muốn khiếu nại. Cầu nhật hệ thống Lão tử không để yên cho ngươi trả lại hàng Mãnh liệt yêu cầu trả lại hàng Trả lại hàng rất đơn giản Chỉ cần một chương hồi thành quyển trục Là có thể dễ dàng rời đi này phòng luyện tung Dĩ nhiên Căn phòng có thể không cần Đấu giá tiền nhưng lui không trở lại Đáng thương Một đám không tự lượng sức ra hỏa Đem sở hữu tích góp tất cả đều dùng để đấu giá Kết quả Vừa vào phòng luyện công Tất cả đều mộng bức rồi Ngược lại những thứ kia đấu giá thất bại hay hoặc là căn bản là không có tham dự đấu giá người chơi Ngược lại thì tránh thoát một kiếp Bất quá Nhưng cũng sống nhau không trốn thoát hệ thống lòng bàn tay Bởi vì Trừ những thứ này ra yêu cầu đấu giá mới có thể đi vào nhiều lần phòng luyện công bên ngoài Hệ thống còn cố ý đẩy ra bình thường kinh nghiệm phòng luyện công Những thứ này bình thường kinh nghiệm phòng luyện tung Không giới hạn số lượng Có thể thỏa mãn sở hữu người chơi tu luyện Bất quá Tiến vào như vậy phòng luyện tung Yêu cầu nộp trước 10 vạn kim tệ Đồng thời Ở bên trong thuê mướn bồi luyện hoặc là các loại pháp trần chờ Tiêu tiền theo nhiều lần phòng luyện tung là giống nhau Có này không giới hạn số lượng bình thường kinh nghiệm phòng luyện tung Ngược lại hóa giải phòng luyện công cung không đủ cầu cục diện. Nhưng cũng sán. Tiếp đưa đến nhiều lần phòng luyện công đấu giá nước lên thì thuyền lên. Này sổ sách rất tốt tính. Như thế tính được. Cho dù là bình thường kinh nghiệm phòng luyện công. Quét lên 12 giờ. Cũng được lên triệu kim tệ. Đáp như thế. Nhưng cũng sán tiếp đưa đến lui về phía sau thời kỳ. Phòng luyện công đấu giá nước lên thì thuyền lên. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 39 chương 228 liên thăng ba cấp này sổ sách cũng tốt tính. Lấy trí giả phòng luyện công làm thí dụ. Bình thường kinh nghiệm phòng luyện công. Quét 12 giờ. Nguyên bộ pháp trận mà nói. Yêu cầu một trăm ngàn chi phí. Chiếu cái tỷ lệ này để tính. Những thứ kia tiêu xài 2 triệu đấu giá đến gấp đôi kinh nghiệm phòng luyện công người chơi. Thật sự là kiếm bồn rồi. chỉ so với người chơi bình thường tốn thêm 70 vạn kim tệ, nhưng tiết kiệm một ngày thời gian, cho tới gấp 3 kinh nghiệm phòng luyện công cũng giống vậy. Quét một ngày tương đương với quét bình thường phòng luyện công quét 3 ngày. 320 vạn bắt lại gấp 3 kinh nghiệm phòng luyện công, tốn thêm 60 vạn, tiết kiệm được hai ngày thời gian, cho tới 4 lần kinh nghiệm phòng luyện công. Tuy nói ban đầu bởi vì Hoàng Tuyển tham gia, Giá cả có chút hư cao Nhưng cũng đã bị tất cả mọi người đón nhận bốn lần kinh nghiệm A Tương đương với quét 4 ngày A Nếu là dùng bình thường kinh nghiệm phòng luyện công quét mà nói Chỉ là cơ sở chi phí liền ước chừng đạt tới 520 vạn So sánh mà thôi Tốn thêm cái chừng 600 vạn Tiết kiệm ra 3 ngày thời gian Tiền này hoa cũng không tính oan uổng huống chi đối với nóng lòng theo ngàn dặm đi một mình cưới trong phó bản giải thoát đi ra hoàng tuyển tới nói đừng nói 600 vạn rồi chính là 60 triệu hắn cũng là chân mày đều không biết nhíu một cái kỹ năng độ thành thạo tại tăng vọt. hai chục ngàn bốn chục ngàn sáu chục ngàn cấp độ truyền kỳ đặc biệt hào quang màu đỏ chợt lóe Ma long chi càng thành công lên tới level bảy. cấp ba vạn phải ra mấy cái tốt một chút đặc hiệu a cầu nguyện hoàng tuyền bắt đầu kiểm tra lần này năm cái đặc hiệu ba cái bình thường đặc hiệu hai cái hiếm hoi đặc hiệu trực tiếp lướt qua trước mặt kia ba cái bình thường đặc hiệu hoàng tuyền bắt đầu kiểm tra phía sau kia hai cái hiếm hoi đặc hiệu dơ ma long hổ thể hiếm hoi đặc hiệu kích động ma long chi tốt hơn có thể tạm thời thu được ma long hổ thể hiệu quả tại tiếp theo 10 giây trong thời gian. Bị động giảm bớt 20% chỗ bị thương tổn. E. Ma khí không ngừng hiếm hoi đặc hiệu. Kích động ma long chi tốt hơn. Có thể tạm thời thu được ma khí không ngừng hiệu quả. tại tiếp theo 10 giây trong thời gian. Mỗi giây bị động hồi phục 1% lớn nhất sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa sinh mệnh giá trị. Một cách bị động giảm thương. Ước chừng có thể giảm 20%. Một cái bị động thêm huyết Tích lũy có thể thêm 20% Đều là rất cực phẩm đặc hiệu Tuyệt đối phù hợp hiếm hoi đặc hiệu thân ra Chỉ là Rời ạ Như thế tất cả đều là trạng thái A Hố cha ai nhìn này hai cái hiếm hoi đặc hiệu Hoàng tuyển cái kia nước mắt A Không ngừng được chảy xuống Phế vật Này lưỡng hiếm hoi đặc hiệu Vốn có vô thượng ma thể hoàng tuyển nơi này Chính là phế vật Mới cấp độ truyền kỳ trạng thái Căn bản là không có hiệu quả Nổi giận Có lúc thật muốn đem này vô thượng ma thể cho xóa bỏ Bị này vô thượng ma thể khí là nghiến răng nghiến lợi Nhưng là Thật muốn thủ tiêu nhưng lại không nỡ bỏ Thần cấp A coi như là hoàng tuyển tên biến thái này Cũng tựu như vậy một cái thần cấp kỹ năng mà thôi Như thế chịu xóa bỏ đây Được rồi, chọn một cách bình thường đặc hiệu dùng trước đi, ghê gớm tìm thời gian xóa bỏ trọng tu. Cắn răng một cái, hoàng tuyền lựa chọn một cách bình thường cấp 3 đặc hiệu. Tuy nói chỉ là bình thường đặc hiệu, nhưng là, coi như cấp 3 đặc hiệu, vẫn là cấp độ truyền kỳ kỹ năng cấp 3 đặc hiệu. Uy lực tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Cấp 3 đặc hiệu cường lực hồi phục, ma long chi càng hiệu quả trị liệu tăng lên 20%. 20% tăng lên lượng vẫn là không tệ. Hơn nữa Ma Long Chi càng cơ sở hồi phục hiệu quả đã tăng lên tới 17%. Một phen đi xuống, tổng hồi phục lượng tăng lên hơn 3.000 điểm. Chỉ là hơn 3.000 điểm tăng lên. Đối với người chơi khác tới nói, có lẽ là chất may vọt. Nhưng là đối với Hoàng tuyền tới nói, cơ hồ không có gì tác dụng. Đặc biệt là đối mặt lưu trương tổ hai người. Này hơn 3.000 điểm tăng lên. Căn bản là không có dùng. Buồn dầu A nguyên tưởng rằng này ma long chi càng có thể thay đổi vô cùng sốt ruột tư thế. Đáng tiếc. Không như mong muốn. À. Phòng luyện công còn có thể kéo dài hơn 7 giờ. Mỗi giây 4 điểm độ thành thảo. Có thể quét 100.000 độ thành thảo đủ rồi. Vậy là đủ rồi theo cấp 4 thăng vô 7. Tổng cộng yêu cầu hơn 10 vạn một điểm độ thành thảo. Thảo luận một chút. Hoàng tuyền liền lại lần nữa có hy vọng. Hy vọng này. Chính là đồng dạng là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp bá giả chắn ngang kỹ năng. Hoán đổi kỹ năng vị trí. Lại đổi việc bảy tên bồi luyện viên. Hoàng tuyền bắt đầu cuồng quét bá giả chắn ngang. Kỹ năng độ thành thảo lại lần nữa bắt đầu bão táp. Một giờ, ba giờ, năm giờ, cột kin bên trong ánh sáng nở rộ kỹ năng lên tới level 7A. Thăng cấp không phải bá giả chắn ngang, mà là một cách khác kỹ năng. Chính là để cho hoàng tuyển vừa yêu vừa hận thần cấp kỹ năng vô thượng ma thể. Coi như bị động hệ kỹ năng, kỳ kỹ có thể độ thành thảo tích lũy là theo cách khác thể lực hệ kỹ năng kích động liên quan. tuy nói bởi vì rèn thể thuật nguyên nhân chia hết rồi một nửa độ thành thạo nhưng là quét qua thời gian dài như vậy hơn nữa còn là bốn lần kinh nghiệm phòng luyện tung này vô thượng ma thể vẫn là không cách nào ngăn trở lên tới le vô bảy thần cấp 7 cách đặc hiệu bốn cái hiếm hoi đặc hiệu lần này hoàng tuyền không hề lo lắng coi như là ra trạng thái loại đặc hiệu cũng không cần lo âu hay nói dỡn Ngạo mạn đi nữa. Này vô thượng ma thể cũng sẽ không đem chính mình bổ sung thêm đặc hiệu cho che giấu đi. Tuyển chọn công hiệu lướt qua bình thường đặc hiệu. Hoàng tuyển trực tiếp kiểm tra hiếm hoi đặc hiệu. Dơ. Ta là mơ. Tịch, Hiếm hoi đặc hiệu. Bị động giảm thương 10%. Bản giảm thương hiệu quả có quyền uy tính. Có thể đột phá cực trị. E Con rán bất tử hiếm hoi đặc hiệu. Mỗi giây chung hồi phục một phần trăm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa sinh mệnh giá trị. núi giống nhau nam nhân hiếm hoi đặc hiệu. Đối địch mục tiêu đối với tự thân phát động cận chiến loại lúc công kích Có hai mươi phần trăm tỷ lệ tại chỗ mê muội một giây. Gơm, con nhím cũng điên cuồng hiếm hoi đặc hiệu. Bị thương tổn lúc bao hàm tầm xa tổn thương cùng kỹ năng tổn thương. có thể đem tổn thương 20 bắn ngược cho người làm phép. Bắn ngược tổn thương là thật thực tổn thương. Bốn cách đặc hiệu. Mỗi một cách đều rất cực phẩm. Giảm thương, hồi huyết, mây muội, bắn ngược. Tùy ý chọn ra một cách đến, cũng sẽ để cho sức chiến đấu phát sinh chất bay vọt. Chỉ là 10 phần trăm giảm thương. Đối phó lưu trương tổ hai người có thể giảm bớt không sai biệt lắm 3.000 điểm trái phải tổn thương. Không đủ. Còn chưa đủ. Mỗi giây hồi phục 1% sinh mệnh giá trị đó chính là tiểu tứ ngàn huyết. Ngược lại so với điều thứ nhất đặc hiệu hơi tốt một chút. À! 20% tỷ lệ ngây muội Còn chỉ có thể ngây muội một giây. Cách này càng vô dụng rồi. hai ba cách liền bị trương phi đâm chết rồi. Mê mũi cây rắm a phản thương lau Gánh đều gánh không được Phản cây rắm như vậy thảo luận một chút Hoàng tuyền cuối cùng lựa chọn hồi huyết đặc hiệu Hắt hắt Con rán bất tử Mỗi giây trở về tiểu tứ ngàn huyết Hơn nữa ma long chi càng Hơn nữa hồi phục chú Lúc này phục lượng cũng không sai biệt lắm đi chính vui sướng đây Đinh đông một tiếng Lại một cái kỹ năng lên tới level 7 Coi như theo vô thượng ma thể cùng loại hình rèn thể thuật Tại phân đi một nửa độ thành thảo sau đó Cũng cuối cùng lên tới level 7 Lại vừa là cấp 3 đặc hiệu đáng tiếc Bên cạnh hai cái kỹ năng so ra Này rèn thể thuật thật sự là quá rác rưởi Tổng cộng 3 cái đặc hiệu Hoàn toàn đều là bình thường đặc hiệu Một cái hiếm hoi không có Ô cái này không tệ lắm Vừa vẫn thích hợp tuy nói không có hiếm hoi đặc hiệu. Nhưng là. Nhìn đến trong đó một cách đặc hiệu. hoàng tuyền vui vẻ. Cấp 3 đặc hiệu cao cấp cường hóa sinh mạng. Này đặc hiệu có thể tải cấp hai đặc hiệu trên căn bản. Quá mức tăng lên 10% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Quá mức tăng lên 10% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa vô thượng ma thể theo 6 tháng 7. Tăng lên 20 điểm thể lực. Dèn thể thuật theo 6 tháng 7 Tăng lên 5 điểm thể lực Hơn nữa rèn thể thuật này cấp 3 đặc hiệu Trong nháy mắt Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa tăng vọt một mảng lớn Trực tiếp tăng đến chục ngàn hai võng du chi bất diệt hoàng tuyển 39 chương 229 tái chiến trắng đen song sát tăng lên không chỉ là sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Còn có khả năng chữa trị Bất kể là ma long chi càng hay là trở về xuân chú Hắn chữa trị lượng đều theo thể lực thuộc tính liên quan Thể lực thuộc tính gia tăng Tự nhiên cũng để cho hai cách này kỹ năng khả năng chữa trị được tăng lên 1111 điểm thể lực thuộc tính Hồi phục chú hiệu quả trị liệu Đạt tới 335-6 điểm Nếu là tàn huyết trạng thái Cộng thêm chiến địa cấp cứu đặc hiệu tăng phúc Cao nhất có thể tăng lên tới 5.000 điểm trái phải. Ma Long Chi càng hồi phục hiệu quả đạt tới chín hai điểm. Chi tiết. Ma Long Chi càng hồi phục hiệu quả vô pháp đạt đến giây phát. Yêu cầu tích lũy 13 lần bị công kích số lần tài năng kích động một lần. So với hồi phục chú nhưng là kém rất nhiều. Tốt tại còn có vô thượng ma thể mang đến hồi huyết hiệu quả. Mỗi giây hồi phục 400 trăm không điểm. Đền bù này điểm yếu Như vậy chữa trị lượng Gánh một hồi lưu trương tổ hai người dường như còn có chút thiếu sót AA. Tiếp tục thăng còn có một cái bá giả chắn ngang không có thăng cấp đây Tiếp tục quét Một giờ Lại vừa là một giờ Ở nơi này 12 giờ 4 lần phòng luyện công tức thì kết thúc thời điểm Nguyên bản cấp 4 bá giả chắn ngang Nhảy lên ở giữa lên tới level 7 Đạt tới cấp 3 đặc hiệu cũng chọn đi ra là hiếm hoi đặc hiệu cấp 3 đặc hiệu bá giả gầm thép hiếm hoi đặc hiệu bá giả gầm thép có thể ảnh hưởng mục tiêu tâm trí dùng mục tiêu tại tiếp theo 10 giây bên trong lực công kích vật lý cùng tốc độ công kích hạ xuống 20%. mươi phần trăm này đặc hiệu coi như lợi hại hạ xuống 20% tốc độ đánh tương đương với suy yếu lưu trương tổ hai người 20% phần trăm phát ra năng lực Cho tới hạ xuống 20% lực công kích vật lý Càng là cấp cho lực Phải biết Này suy yếu nhưng là tổng lực công kích vật lý Là chưa phán định trước Nói một cách khác Một ngàn phòng ngự chịu đựng hai ngàn lực công kích vật lý đà kích Vốn là muốn thừa nhận một ngàn điểm thương tổn Có cái này đặc hiệu sau đó Chịu đựng tổn thương biến thành 600 điểm Suy yếu ước chừng 400 điểm Một cái bá giả gầm thét đặc hiệu để cho Hoàng Tuyền Tràn đầy lòng tin. Phòng luyện công đóng cửa. Bốn người tổ họp với nhau. Đi. Giúp ta đẩy bàn đi à chúng ta cũng đi sao lão đại. Chúng ta lại không giúp được gì. Đi làm gì đó à đúng vậy. Nhiệm vụ kia còn như vậy hố cha. Không đi không đi không giúp được gì làm sao có thể lão mạc. Tiểu bảo. Hai người thăng ra cấp 3 kỹ năng tới không có ta là hồn phong ma chém đã level 7 rồi ta liệt diễm chảm cũng lên tới le level 7 rồi vậy thì không thành vấn đề. Đi lên nếu hai người kia kỹ năng đã lên tới le level 7 rồi. Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Lưu trương tổ hai người cũng bất quá mới cấp 3 mà thôi. Dù là mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo kỹ năng phán định thất bại. Cấp bậc phán định cũng có thể thành công. Vẫn là có thể phát ra. Mở a, Hơi kém quên đại sự. Trước tiên đem phòng luyện công đấu giá đi lại nói 12 giờ bế quan tu luyện. Để cho hoàng tuyển nếm được ngon ngọt. Không cần phải nói. Lại vừa là một ngàn vạn kim tể đập ra ngoài. Đặt trước ngày thứ hai bốn lần thể giả phòng luyện công. Mạc thiếu quân cũng như thế, Trung nhỏ cũng như thế. Cho tới chí tôn bảo phải đợi đến sau một tiếng đợt thứ hai đấu giá tài năng ra giá. truyền tống. Bạch Quang chợt lóe, hoàng tuyển tiến vào ngàn dặm đi một mình cưới phó bản. Nam Sơn. Tiếp theo không có ngươi chuyện. Ngươi đi quét giá luyện cấp đi. Đúng rồi. Đây là một ngàn vạn kim tệ. Ngươi trước cầm lấy. Thứ bật ba bánh đấu giá bắt đầu thời điểm. Ngươi cũng đấu giá một cách bốn lần lực người phòng luyện công. Nhận được cầm tiền. Nam Sơn Đại Vương liền thủ tiêu nhiệm vụ. Thối lui ra phó bản. Đi băng chi căn nguyên bản đồ quét giã thăng cấp đi rồi. Sau 15 phút, Mạc Thiếu Quân đã tìm đến. Lại sau 15 phút, chung Nhỏ đã tìm đến. Nửa giờ sau đấu giá xong rồi đợt thứ hai phòng luyện công chí Tôn Bảo cũng truyền vào. Thêm trạng thái, mở xếp hết thầy chuẩn bị hùng thỏa, bốn người hướng viên quân đại doanh vọt tới. Trung nhỏ, mạnh đức kiếm ngươi trước trang bị. Nhớ, trước không bận rộn thêm huyết. Chờ năng lượng giá trị đầy sau đó mới thêm huyết à không cần sách ma pháp sao sách ma pháp tuy nói trung nhỏ trang bị là cấp độ truyền kỳ sách ma pháp. Nhưng là, cũng chỉ có thể nhiều thả mấy cái kỹ năng mà thôi. Tại loại này nhất định là trường kỳ kháng chiến trong chiến đấu. Mấy cái này kỹ năng căn bản là lên không được bao nhiêu tác dụng. Trang bị mạnh đức kiếm có thể lại bất đồng. mạnh đức kiếm 40% tỷ lệ làm phép không tổn hao gì hao tổn. Cấp hai trí già. Chỉ cần năng lượng giá trị cao hơn 7 điểm. Lại vừa là 14% tỷ lệ làm phép không tổn hao gì hao tổn. Đắt như thế. Coi như đạt tới 54% tỷ lệ rồi. Không riêng gì tiết kiệm hiệu suất cao. Hồi phục tốc độ cũng tăng nhanh. đa cấp hai chun nhỏ. Tại chỗ đứng bất động mà nói. Cách mỗi năm giây có thể hồi phục hai điểm năng lượng giá trị. Như thế tính được mà nói. Tuy nói còn vô pháp bảo đảm mỗi giây làm phép một lần. Nhưng cũng không kém nhiều lắm. Cho nên. ngươi dùng mạnh đức kiếm. Nhớ. Không cần phát ra Chỉ để ý cho ta thêm huyết là được rồi chung nhỏ chữa chỉ kỹ năng vẫn là không tệ Tuy nói mới 6 cấp Nhưng là Làm một chuyên nghiệp trí giả Nghề nghiệp cấp 2 đặc hiệu vẫn là quang thuộc tính cường hóa Một cách chữa chỉ kỹ năng đánh ra Cho hoàng tuyển thêm một hơn 3.000 điểm sinh mệnh giá trị không có áp lực chút nào đây cũng là hoàng tuyền sở dĩ tin tưởng chính mình có thể gánh vác lưu trương tổ hai người thế công lòng tin chỗ ở lão mạc tiểu bảo đợi lát nữa cũng chỉ quản đà kích công kích trước trương phi nhận được hừa hết thầy chuẩn bị ổn thỏa hít sâu một hơi hoàng tuyền kéo một cái dây cương hướng xa xa trương phi vọt tới đối đãi hắn lao ra hơn 10 mét sau mạc thiếu quân ba người cũng theo sau hoa nha nha nha phương nào tiểu tặc, dám trùng kích quân ta đại doanh, đi chết một tiếng quát to trương phi đỉnh thương hướng hoàng tuyền phát động phản công kích này phản công kích nhưng là lực người chính quy công kích kỹ năng chỉ là trong nháy mắt âm trưởng bát xà mâu chọc vào rồi hoàng tuyền trên người lực đảo to lớn trực tiếp đem đang ở bay nhanh hoàng tuyền chấn ngay tại chỗ Mê bụi mười lăm giây không phải bình thường dài Không chỉ là mê muội, Lại vừa là một thương thọc đi ra còn kích phát kỹ năng. 1924 năm kinh khủng tổn thương chỉ là một thương. Hoàng tuyền thanh máu. Sụt đột ngột gần nửa. Theo sát phía sau. Lưu bị cũng vọt tới trong tay song cổ kiếm lần lượt thay nhau xuất ra chém vào rồi hoàng tuyền trên người. 13246 tuy nói kia tổn thương so với trương phi kỹ năng yếu đi một ít. nhưng là nhưng cũng như cũ hơn mười ngàn rồi một kiếm này vạch qua hoàng tuyền đã tàn huyết sau một khắc âm trưởng bát xà mâu lại vừa là một đòn lại vừa là gần hai chục ngàn điểm thương tổn con số bắn ra ngoài bất quá lần này tổn thương con số không phải từ hoàng tuyền trên đầu sông tới mà là theo cá chép bảy màu trên người sông tới trung thành hộ chủ phát động Cấu Hoàng Tuyền theo sát phía sau, chính là bốn giây vô địch thời gian. Nhìn đến Hoàng Tuyền đã tiến vào vô địch trạng thái, đang chuẩn bị thêm huyết chung nhỏ chế trụ trong lòng khẩn trương, bình tĩnh mà đứng tại chỗ, tiếp tục góp nhặt lấy năng lượng giá trị. Hai bên, Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo cũng bình tĩnh mà đứng lấy, không có đả kích. Vẫn chưa tới lúc công kích sau. vô địch trạng thái hoàng tuyền đứng tại chỗ thừa nhận lưu trương tổ hai người cuồng bạo đả kích một vòng lại một vòng giống một tiếng giống to vang dội toàn bộ chiến trường sáu lần bị công kích số lần đã tích lũy hoàn thành bá giả chắn ngang kích phát kèm theo hoàng tuyền giống to lưu bị cùng trương phi trên đỉnh đầu đồng thời sáng lên hai đòn hào quang màu xám tia sáng này chỉ là một cái thoáng Liền biến mất không thấy gì nữa Nhưng cũng chính là này Hai đạo ánh sáng xuất hiện Để cho Lưu bị cùng trương phi khí thế chợt một ngã Trạng thái Có hiệu lực giảm thương 17% lực công kích vật lý cùng tốc độ công kích Hạ xuống 20% hai cái trạng thái Đồng thời sinh ra Cũng đem đồng thời biến mất Hắn thời gian kéo dài Đều là 10 giây 10 giây Vậy là đủ rồi căn bản là không dùng được mười giây tiếp theo nhớ bá xả chắn ngang lại có thể kích phát võng su chi bất diệt hoàng tuyền ba mươi chương 230 đối phó lão mạc tiểu bảo bắt đầu phát ra bá xả chắn ngang không chỉ là suy yếu địch nhân càng trọng yếu là hấp dẫn cừu hận một cái bá xả chắn ngang gần hai chục ngàn điểm cừu hận độ hoàng tuyền đã vững vàng kéo lại lưu bị cùng trương phi cừu hận mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo có thể không cố kỳ chút nào thâu suốt vì vậy hoàng tuyền ra lệnh một tiếng hai gã lực người vung chiến đao xông tới hướng về phía trương phi chính là một trận chém mạnh nhưng là bi thảm sự tình xảy ra chiến đao chặt lên đi nhưng không có bất kỳ tổn thương con số bắn ra phổ công phán đình thất bại kỹ năng phán đình cũng thất bại Này bi thảm nhưng cũng là phải Coi như cấp 3 bút, Hơn nữa còn là rất rõ ràng bị đuổi treo bốt Thuộc tính Căn bản cũng không phải là cấp hai người chơi có thể chống lại Hơn nữa tấm này bay vừa vặn lại cùng mạc thiếu quân Chí tôn bảo là cùng thuộc tính lực người Càng là khắc chế hai người kỹ năng Này không chiến đao huy vũ kỹ năng kích động nhưng không có bất kỳ tổn thương con số bắn ra thậm chí thê thảm không được a lão đại ta liệt diễm trảm mới bảy phần tỷ lệ phát động muốn kích động một lần thật sự là quá khó khăn một mực đánh không ra tổn thương để cho chí tôn bảo rất là buồn sầu đây cũng là không có biện pháp chuyện vì tăng lên kỹ năng tỷ lệ phát động Chí tôn bảo ước chừng học được bốn cái phát ra kỹ năng. Này cấp độ truyền kỳ liệt diễm chảm. Chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Cái khác ba cái đều là cấp độ sử thi. Cấp bậc cũng không có đạt tới cấp ba. Coi như hít phát. Cũng không cách nào đối với trương phi tạo thành tổn thương. Có thể trông cậy vào. Cũng chỉ có phần 7% tỷ lệ liệt diễm chảm mà thôi. Ngược lại mạc thiếu quân. Bởi vì trong tay cầm là cấp độ truyền kỳ tà hồn ẩm huyết đao Đem cấp độ truyền kỳ là hồn phong ma chém tỷ lệ phát động tăng lên tới 28%. Kích động tần số tương đối mà nói cao một chút. So với trí tôn bảo tốt hơn nhiều. Chỉ là tổn thương nhưng cũng rất là bình thường chỉ có thể tạo thành cấp bậc phán đỉnh 540 điểm cơ sở tổn thương nhìn hai người này kia làm người ta không nói gì phát ra năng lực. hoàng tuyền thật là nhức đầu cho tới phía sau tích góp năng lượng giá trị chung nhỏ đã không nhịn được muốn ra tay muốn dùng chính mình không cần phán định chữa trị kỹ năng cuồng oanh trương phi nhưng là hoàng tuyền nhưng một câu nói tới các chung nhỏ chiến đấu dục vọng chung nhỏ ngươi đừng phát ra chỉ để ý thêm huyết cần phải thêm huyết nếu không hoàng tuyền căn bản là gánh không được lưu trương tổ hai người đả kích Này không Bốn giây vô địch thời gian đã kết thúc Trương Phi run lên trưởng bát xà mâu Lại vừa là một cái kỹ năng Đánh vào hoàng tuyển trên người Một ngàn năm trăm mười bốn ba Mặc dù bị bá xả chắn ngang suy yếu một ít Nhưng là Một thương này thống hạ đi Vẫn chọc ra rồi cao đến Mười lăm phẩy nghìn tổn thương Theo sát phía sau Lưu bị song cổ kiếm Cũng chém vào rồi hoàng tuyển trên người Một nghìn bảy mươi bốn tám lại vừa là hơn mười ngàn điểm thương tổn. Này hai đòn kỹ năng đà kích trực tiếp đem hoàng tuyền một lần. Nữa đâm thành vô địch trạng thái. Lão đại. Nhìn tình huống này thật giống như gánh không được a lau. Lão hoàng. Này lưỡng ra hỏa cũng quá biến thái đi này hai hàng phát ra thật sự là quá biến thái rồi. Cho dù là bị bá giả chắn ngang suy yếu. Nhưng vẫn là cuồng bạo không gì sánh được. Nhìn đến Hoàng Tuyền một lần nữa bị động kích phát trung thành hộ chủ. Mọi người là một mặt cay đắng. Trung thành hộ chủ thật là ngạo mạn. Nhưng là... Tới đến hôm sau cũng chỉ có thể kích đồng sáu lần chờ sáu lần kết thúc. Vậy thì thật kết thúc. Gánh không được a gánh không được sao Hoàng Tuyền không hề bị lay động. Tiếp tục đứng ở nơi đó. Một bên nhi đỡ lấy lưu trương tổ hai người phát ra. Một bên nhi huy đồng pháp trưởng, dùng hồi phục chú cho mình thêm huyết. Cùng lúc đó, vô thượng ma thể cấp 3 đặc hiệu con rán bất tử cũng ở đây kéo dài có hiệu lực. Mỗi một giây, hồi phục một lần sinh mệnh giá trị. Nhiều thì hơn 3.000 điểm, ít thì hơn ngàn điểm. Ổn định mà hiệu suất Lại phía sau, chung nhỏ năng lượng giá trị đã đạt đến mắt chỉ số, đã không cần lại tích góp. Pháp trưởng vung lên một cách chữa chỉ kỹ năng đánh vào hoàng Tuyền trên người 376 năm 376 năm Ngắn ngủi mấy giây thời gian Mới vừa vẫn còn tàn huyết trạng thái hoàng Tuyền Liền ở nơi này mấy cái hiệu quả trị liệu dưới sự giúp đỡ đầy máu rồi 4 giây vô địch lại một lần nữa kết thúc Trương phi trưởng bát xà mâu lại lần nữa thọc tới Vẫn là kỹ năng chỉ bất quá. 12.114 tổn thương lại lần nữa thấp xuống. Theo sát phía sau. Lưu bị song cổ kiếm cũng kích phát kỹ năng. Nhưng cũng giống vậy kỹ năng này tổn thương cũng bị suy hiếu. 8.598 đã không tới 10.000 điểm. Khô nhìn đến kia tổn thương con số. Hoàng tuyền thở dài nhẹ nhõm. Thể giả nghề nghiệp kỹ năng cuối cùng phát sinh tác dụng. Đã 10 điểm năng lượng đáng giá. thể giả phòng ngự đại sư nghề nghiệp kỹ năng giúp hoàng tuyền giảm bớt 20% sở thụ tổn thương hơn nữa bá giả chắn ngang kỹ năng đối với lưu trương tổ hai người suy yếu hoàng tuyền cần thiết chịu đựng tổn thương từ nguyên bổn hơn 3 vạn điểm hạ thấp rồi mới vừa hai chục ngàn điểm hai chục ngàn điểm vẫn là rất nhiều nhưng là đối với nắm giữ bốn chục ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Đối với nắm giữ cường đại chữa chỉ hậu viên Hoàng Tuyền tới nói. Đã không coi là uy hiếp. Liền sau đó một khắc. 217 8 376 5 419 năm ba cái màu xanh lá cây con số. Đồng thời theo Hoàng Tuyền đỉnh đầu chui ra. Trực tiếp cho Hoàng Tuyền trở về hơn 10.000 điểm sinh mệnh giá trị. Để cho Hoàng Tuyền thanh máu. Tăng tới rồi ba chục ngàn điểm. Vẫn chưa xong ngay tại Trương Phi cùng Lưu bị huy động vũ khí. Muốn lại lần nữa phát động một vòng tập hỏa thời điểm. Lại vừa là ba cái màu xanh lá cây con số bắn ra ngoài. Lần này. Hiệu quả chỉ liệu yếu đi một ít. Nhưng cũng vẫn giúp hoàng tuyển hồi phục hơn 8.000 điểm sinh mệnh giá trị. Hai đợt chữa trị, tám chữa trị lượng cơ hồ đem Lưu Trương tổ hai người phát ra lau sạch. Vì vậy. khi này trắng đen song sát kỹ năng công kích lại lần nữa rơi vào hoàng tuyền trên người thời điểm nhưng cũng chỉ là đem hoàng tuyền thanh máu đánh tới nửa huyết mà thôi cũng đã không cách nào nữa kích động trung thành hộ chủ rồi đối phó trong lòng tính toán hoàng tuyền cũng đã tính ra chính mình đủ để gánh vác này lưu trương tổ hai người công kích phải biết suy yếu không chỉ là đả kích còn có tốc độ công kích nguyên bản tay cầm trọng võ lưu bị trương phi tốc độ công kích thì không phải là rất nhanh mặc dù có bén nhảy gia tăng nhưng là cũng chỉ có thể miễn cứng đạt tới một giây một lần tốc độ đánh mà thôi nhưng là giờ phút này chịu bá giả chắn ngang ảnh hưởng hai người tốc độ công kích bị thấp xuống 20%. mươi phần huống chi hoàng tuyển cũng sẽ không một mực ngốc đứng ở nơi đó chờ bị đòn rút lui bá giả chắn ngang đã tích lũy hơn bốn vạn điểm cừu hận độ đã vững vàng kéo lại cừu hận hoàng tuyền liền không hề chọi cứng lôi kéo này trắng đen song sát bắt đầu rong ruồi đã như thế lưu bị cùng trương phi tuy nói chiếm lấy ưu thế tốc độ có thể đuổi kịp hoàng tuyền nhưng là xuất thủ tần xấu coi như không lên nổi rồi chậm thì ba giây đả kích một lần nhanh cũng phải hai giây đa tài có thể đả kích một lần hai giây một vòng coi như hai người này mỗi lần cũng có thể kích động kỹ năng đánh ra tổn thương nhưng cũng vẹn vẹn hai chục ngàn điểm mà thôi cũng chỉ so với hoàng tuyền hồi phục năng lực nhiều hơn hai ngàn điểm mà thôi đừng quên còn có một cách ma long chi càng đây một cách ma long chi càng đi xuống ước chừng có thể hồi phục hoàng tuyền hơn một vạn ba ngàn điểm sinh mệnh giá trị Tương đương với này lưu trương tổ hai người phát động sáu lần tập hỏa đánh ra làm thương tổn. Sáu lần tập họa, đó chính là 12 lần đả kích. Mà Ma Long Chi càng kích động số lần, cũng chỉ bất quá mới 13 lần mà thôi. Đối phó chạy hoàng tuyển, hưng phấn nắm quả đấm. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 39 chương 231 quyết chiến trắng đen song sát không dễ dàng a Này một cách ngàn giảm đi một mình cưới phó bản quét qua nhanh ba ngày rồi, xem như nhìn đến vi vọng thành công rồi. Nhưng cũng chỉ là vi vọng mà thôi, có thể hay không thật giết chết này trắng đen song sát còn là cũng chưa biết. Chạy ra sức chạy lưu bị cùng trương phi phát ra thật sự là quá bạo lực rồi. Tuy nói hoàng tuyền tại chung nhỏ dưới sự giúp đỡ, đã có thể gánh vác hai người này rồi. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng gánh vác mà thôi. Một khi sai lầm, cho dù là một cái sai lầm nhỏ, đó chính là bỏ mình tại chỗ, ngàn cân treo sợi tóc, giấy rủa tại trên con đường tử vong. Hoàng Tuyển mang theo Lưu Bị cùng Trương Phi, Du Tẩu, không thể chạy thẳng càng không thể chạy quá xa. Thứ nhất, chun nhỏ yêu cầu đứng tại chỗ tài năng lớn nhất hiệu suất hồi phục năng lượng giá trị. Thứ hai còn phải cho theo ở phía sau truy kích mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo chế tạo công kích cơ hội. Cũng vì vậy, hoàng tuyền chỉ có thể vòng vo tam quốc tử. Mang theo này trắng đen song sát du tẩu. Đắt như thế, tốc độ dĩ nhiên là chậm không ít. Nhận được tần suất công kích tự nhiên cũng liền nhanh hơn một chút. Tốt tại còn miễn cứng có thể gánh vác. Bất quá, phát ra là đừng suy nghĩ. Không chỉ hoàng tuyển không có thời gian phát ra. chung nhỏ cũng là không có thời gian phát ra. Đã như thế. Phát ra gánh nặng. liền toàn đặt ở mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo trên vai. Âm chiến đao chém vào rồi trương phi trên người. Liệt diễm bắn ra bốn phía. 540 đáng thương chí tôn bảo. Xem như kích phát một lần liệt diễm chạm. Xem như phá vỡ không phát ra cuộc diện khó xử. Một bên khác. Mạc thiếu quân cũng ở đây không ngừng vung vẩy chiến đao Hướng về phía trương phi điên cuồng đả kích 28% tỷ lệ là hồn phong ma chém Kích động lên tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều Phát ra năng lực tự nhiên cũng liền cao rất nhiều Nhưng cũng chỉ là theo chí tôn bảo so sánh cao rất nhiều mà thôi Theo trương phi kia rất giải thanh máu so ra Này phát ra thật sự là không đáng chú ý Thảo rồi Lão Hoàng, ngươi sẽ không muốn để cho ta lưỡng cứ như vậy một mực chặt xuống chứ lão đại. Cái này cần đánh tới khi nào à, quá chậm. Chậm làm cho người im lặng. mà thiếu quân cũng còn khá một ít. Một phút đi xuống. Không sai biệt lắm có thể kích động mười lần là hồn phong ma chém. Có thể tạo thành hơn năm ngàn điểm thương tổn. Cho tới chí tôn bào. Trực tiếp chính là quỷ mục một cái. Một phút đi xuống cũng liền có thể kích động như vậy một hai lần liệt diễm chạm. Tạo thành tổn thương. Thật sự là có hạn. Chiến đấu từ đầu đến giờ. Đã kéo dài 5 phút rồi. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo đối với Trương Phi tạo thành tổn thương. Không sai biệt lắm có chục ngàn điểm. Nhưng là. Nhìn một chút Trương Phi thanh máu, mọi người là một mặt khổ bức. cũng chỉ mới vừa có thể nhìn ra một chút xíu không lành lặn mà thôi đừng nói một phần mười ngay cả một phần hai mươi cũng chưa tới rất hiển nhiên đây cũng là một cách bị hệ thống mở ra treo lượng máu siêu cấp ngạo mạn ra họa triệu huyết Phòng trừng lại vừa là triệu huyết ta thảo đầu tiên là một cách triệu huyết quan vũ lại tới một cách triệu huyết trương phi lão hoàng Này Lưu Bị sẽ không cũng là triệu huyết chứ rời ạ. Nếu thật là triệu huyết mà nói. Chỉ là một cách trương phi. Há chẳng phải là thì phải chặt lên hơn 3 giờ hơn 3 giờ. a này còn chỉ là một cách trương phi mà thôi. Nếu là tính lại lên Lưu Bị. Còn phải dài hơn. Vừa nghĩ tới phải chiến đấu thời gian dài như vậy. Mọi người liền đáy lòng phát xét. Đây cũng không phải là quét giá, Nhắm hai mắt xoát tựu thành. Đây chính là đánh bốt A Phải không ngừng tẩu vị Muốn ăn ý phối hợp Đối với mọi người tinh lực tới nói Tuyệt đối là nghiêm khắc khảo nghiệm Nhưng là đã tên đã lắp vào cung rồi Chỉ có thể khổ chống đỡ tiếp Hiện tại hoàng tuyển thực lực đã tiến vào bình cảnh kỳ rồi Thần cấp vô thượng ma thể Cấp độ truyền kỳ ma long chi càng cùng bá giả chắn ngang Đều đã lên tới level 7 Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ tiếp tục thăng cấp. Theo level 7 thăng 8 cấp, yêu cầu 21 hơn vạn độ thành thạo Cho dù là bốn lần phòng luyện công, cũng cần quét lên gần 16 giờ tài năng thăng cấp. huống chi, level 7 thăng 8 cấp, mang đến chỉ là cơ sở hiệu quả tăng lên mà thôi. Ảnh hưởng không lớn, muốn có chất tăng lên, thì nhất định phải lên tới level 10. Level 18 cấp đến 9 cấp, 65 hơn vạn độ thành thảo. 9 cấp đến level 10, 196 hơn vạn độ thành thảo. Toàn bộ chung vào một chỗ mà nói, ước chừng yêu cầu 283 vạn độ thành thảo. 283 vạn A4 lần phòng luyện công mỗi ngày có thể quét 12 giờ. Muốn quét đầy ngày 283 vạn độ thành thảo. Yêu cầu quét lên 17 thiên tài có thể. Bị này lưu trương tổ hai người kẹp rồi hai ngày. Hoàng tuyển đã không chịu đựng nổi rồi. Đây nếu là trên thẻ 17 thiên. Còn không bằng trực tiếp buông tha nhiệm vụ. Cho nên khổ xanh đi bốn người cắn răng chiến đấu. Mười phút. Lại mười phút. Lại mười phút. Không được không cẩn thận xuất hiện sai lầm. Lưu bị cùng trương phi trong cùng một lúc kích phát kỹ kí năng vừa vặn hoàng. Tuyền lượng máu có chút chưa đủ, hai cách này kỹ năng đánh hạ, hoàng tuyền đã tàn máu. Vô thượng ma thể con rán bất tử đặc hiệu trở về gần 400 không điểm máu. Theo sát phía sau, hồi phục chú lại trở về hơn 4.000 điểm máu. Hai cách chữa trị kỹ năng để cho hoàng tuyển sinh mệnh giá trị, lại lần nữa khôi phục được 10.000 điểm trở lên. Nhưng là... Chưa đủ tại ngoài mấy chục thước thêm huyết chung nhỏ. Xuất hiện sai lầm. kia chữa chỉ kỹ năng chậm chế trong nháy mắt một sát na này trì hoãn sẽ phải mạng này chứa chỉ kỹ năng không có chức ở lưu bị cùng trương phi vòng kế tiếp tập hỏa chức phát động hỏng rồi nhìn đến trưởng bát xà mâu đã chọc vào hoàng tuyền lồng ngực nhìn đến song cổ kiếm đã chém ở hoàng tuyền trên người này hai đòn đả kích rõ ràng đều mang kỹ năng ánh sáng rõ ràng đều kích phát kỹ năng Mọi người sắc mặt trắng bệch. Xong đời thảo đánh vô ích rồi thời gian dài như vậy nhưng không ngờ. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời khắc. Vèo cá chép bảy màu nhào tới thay hoàng tuyền đối phó kia một kích trí mạng. Trung thành hộ chủ phát động. Bốn giây vô địch đã hạ xuống. Trung nhỏ. Nghỉ ngơi bốn giây. Nghỉ một chút lão mạc. Tiểu bảo. Các ngươi cũng lấy hơi nhi ngắn ngủi bốn giây. Cho mọi người thở dốc cơ hội. Lại cũng chỉ có bốn giây mà thôi. Trung nhỏ. Có thể ngàn vạn lần chớ ra lại sai lầm rồi. Đây là một lần cuối cùng Trung thành hộ chủ số lần. Ra lại sai. Chúng ta thật có thể đoàn diệt mới vừa khai chiến hồi đó. Vì cho Trung nhỏ tranh thủ đủ chứng mãn năng lượng giá trị thời gian. Hoàng tuyển đã tiêu hao hết năm lần Trung thành hộ chủ số lần. Mới vừa rồi một lần kia. Là một lần cuối cùng Cho tới đoàn diệt tuyệt không phải lên tiếng đe dọa Một khi hoàng tuyển ngỏm rồi Ba người bọn họ căn bản là gánh không được Liền một cách đà kích đều gánh không được Dù là không có kích động kỹ năng Dù là chỉ là trương phi một cách cú chém ngang Bọn họ cũng gánh không được Sống lại lưu không dùng chung nhỏ kỹ năng phục sinh Mặc dù chỉ cần một điểm năng lượng giá trị liền có thể phóng ra Nhưng là... Hồi huyết hiệu quả quá yếu. Coi như đem hoàng Tuyền kéo lên. Sau một khắc... Cũng sẽ bị đâm chết. Đừng quên... Lưu bị cùng trương phi nhưng là hai người. Muốn đâm chết hoàng Tuyền Chỉ cần một người liền có thể. Còn lại kia một người. Ai tới gánh hồi huyết lại về huyết thừa dịp này ngắn ngủi bốn giây vô địch thời gian. Hoàng tuyển liền thả bốn đòn hồi phục chú. Hơn nữa vô thường ma thể con rán bất tử đặc hiệu Cuối cùng là hồi đầy rồi sinh mệnh giá trị Bên kia Chịu mới vừa rồi kia sai lầm kích thích Ngắn ngủi nghỉ ngơi đi qua Còn lại ba người một lần nữa tỉnh lại Lấy toàn tâm đầu nhập Phối hợp hoàng tuyền Tiếp tục quyết chiến này trắng đen song sát Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 39 chương 232 vương đuổi theo tiếp theo chiến đấu Tuy nói vẫn là ngàn cân treo sợi tóc Bất quá Tất cả mọi người lên 12 phân tinh lực Cho dù là mệt mỏi như con chó Lại như cố cắn răng kiên trì Không dám tái phạm loại này cấp thấp Nhưng lại khó tránh khỏi sai lầm Chỉ cần không phạm sai lầm lầm Chỉ cần hoàng tuyển không chết Vậy thì không có bất cứ vấn đề gì Trương Phi tiếng gầm gừ Cũng chỉ có thể là gầm thép mà thôi Lưu bị song cổ kiếm Không làm gì được hoàng tuyển nửa lông bút Thời gian từng giây từng phút đi qua Trương Phi Thanh Máu cũng ở đây một tia một tia hạ xuống 50 vạn 400 ngàn 300 ngàn bốn người cắn răng kiên trì Thắng lợi đã càng ngày càng gần Nhất định phải vô cùng tốt đồ vật A Bằng không Thật xin lỗi chúng ta này hơn 3 giờ cố gắng A người này biến thái như vậy nhất định sẽ ra thứ tốt nhất định sẽ ta xem này hắc đại cái kỳ hắc mã này liền thật tốt không biết có thể hay không tuôn ra tới nhìn đã tàn huyết trương phi nhìn đến này hơn ba giờ kiên trì tức thì nghênh đón thắng lợi không ngừng được cảm giác vui sướng tràn đầy mọi người lồng ngực tiếp tục không buông lòng không lười biến hoàng tuyển vẫn lấy hình chữ sơ đường đi dẫn lưu bị trương phi xoay quanh chung nhỏ thì vẫn không có di chuyển vị trí, đứng tại chỗ, không ngừng thêm huyết. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo, thì chơi bạc mạng chạy như điên chạy tại trương phi phía sau cái mông phát động công hích. Cũng thua thiệt có mấy người kia hỗ trợ. Nếu không, bằng vào hoàng tuyển chính mình căn bản là không đánh lại này trắng đen song sát. Tấm này bay thật sự là quá trâu bò rồi. Rõ ràng đã tàn máu. Rõ ràng mắt thấy liền muốn ở ra giắm. Lại như cú khiêng mọi người hơn 10 phút quả thực là ngạo mạn rất. Bất quá. Ngạo mạn đi nữa bốt cũng là bị người chơi đẩy ngã mệnh. Hét thàm một tiếng. Trương Phi từ trên ngựa ngã xuống. Trương Phi. Chết. À, à, à. Chết. Chết. Xem như đem người này hại chết ngồi. Ngồi. Vật cưới. Cấp độ truyền kỳ vật cưới hoa ha ha ha. thật là cao tỷ lệ rơi đổ trên đất, tràn đầy một chỗ bảo vật, hơi kém không có tránh mù mọi người ánh mắt. vị trí trung ương nhất thiêu đốt hỏa diễm vật cưới càng làm cho mọi người hưng phấn gì thường. vật cưới cấp độ truyền kỳ vật cưới nhặt a. chiến đấu vẫn chưa kết thúc đây, còn có một cách lưu bị không có hại chết đây. Chun nhỏ tiếp tục cho ta thêm huyết. hai người các ngươi chớ ngu đứng a. Vội vàng phát ra một dọn đám đông giống tinh đại chiến tiếp tục Bất quá Còn lại chiến đấu đã không có bao nhiêu khó khăn Không có trương phi liền chỉ cần một lưu bị Đối với hoàng tuyển cơ hồ sẽ không cái gì uy hiếp Dù là không có chung nhỏ thêm huyết Dù là chỉ là hắn bản thân một người một mình đấu Cũng không cái gì uy hiếp Cho tới trên đất bảo vật Cũng không cần hao tâm tốn sức Một cái cá nhảy, cá chép bảy màu đã đem tất cả mọi thứ nhặt lên. Trang bị không cần phải nhìn tất cả đều là le level 70, không phải ném cửa hàng chính là ném kho hàng. Cũng vì vậy, hoàng tuyển ánh mắt, trực tiếp hướng về này cấp độ truyền kỳ vật cưới bên trên. Cũng đem biểu diễn tại chiến đội nói chuyện phiếm băng tần bên trong. Ta đi, thuộc tính này, ngạo mạn khe nằm, cho ta. Cho ta ngươi đã có địa ngục mộng yểm, Còn muốn này vật cưới làm cái gì ta không muốn địa ngục mộng yểm Cho các ngươi. Ta muốn này thớt nếu nói là người nào thích nhất con ngựa đen này. Không thể nghi ngờ là trí tôn bảo rồi. Người này vừa thấy được vật cưới thuộc tính. liền nguyên bản địa ngục mộng yểm cũng không cần. Nhìn chúng con ngựa đen này rồi. Nhìn một chút thuộc tính sẽ biết. Vương đuổi theo cấp độ truyền kỳ vật cưới ngồi cưới sau gia tăng 70 điểm cơ sở tốc độ di động. Đặc hiệu nhân mã hợp nhất. Ngồi cưới người có thể tại ngồi cưới trạng thái tiến hành chiến đấu cần ngồi cưới người nắm giữ cao cấp thuật cưới ngựa mới có thể kích hoạt đặc hiệu ngàn giảm đuổi giết Ngồi cưới vương đuổi theo sau. Phóng ra tật phong trùng thứ thời điểm. Có thể quá mức gia tăng 70 mễ chảy nước rút khoảng cách. Như phán định thành công. Có thể quá mức tạo thành ba giây mê muội Cần ngồi cưới người nắm giữ cấp chuyên gia cực thuật cưới ngựa mới có thể kích hoạt Rất rõ ràng này vật cưới chính là trí chí tôn bảo rồi Tuy nói theo địa ngục mộng hiểm so sánh Này vương đuổi theo ít đi trên thuộc tính gia tăng Nhưng là Một cái ngàn giảm đuổi giết đặc hiệu Đền bù này không đủ Thậm chí còn mang đến mới tăng lên Nguyên bản Chí tôn bảo tật phong trùng thứ. Bởi vì lực lượng thuộc tính cao duyên cớ. Liền đã đạt tới 140 mễ chạy nước rút khoảng cách. Điều này cũng tốt. Một vương đuổi theo. Khiến hắn chạy nước rút khoảng cách lại cao. Trực tiếp tăng đến hai mười mễ. mười mễ là khái niệm gì làm địch nhân vừa mới xuất hiện trong tầm mắt. Làm địch nhân khuôn mặt đều không thấy rõ thời điểm. Tật phong trùng thứ. Liền có thể phóng ra rồi. Gào thét liền nhào tới. Đừng nói trí giả rồi. Ngay cả những thứ kia xa hơn khoảng cách công kích làm chủ thần xả thủ. Gặp phải như vậy trí tôn bảo. Cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống kêu ba ba. Hơn nữa vậy có thể đem người choáng váng đến thiên hoang địa lão mê muội thời gian. Ừ. Nên gọi ra ra vương đuổi theo phân phối cho trí tôn bảo. Ngồi cưới mẹ nhà nó. Trạng thái chiến đấu không để cho thay đổi vật cưới. Ô ô ôi Lão đại. Ta đừng đánh. Ta muốn lách người nóng lòng thử một chút ngàn sắm đuổi giết trí tôn bảo. Không hề nghĩa khí muốn lách người. Không chỉ hắn muốn lách người mà thiếu quân cũng muốn lách người. Lão hoàng. Còn lại cái này lưu bị chính ngươi giết đi. Ta không bồi ngươi lời nói này. Đem hoàng tuyển làm cho hồ đổ. Lão mạc. Thế nào? Tiểu Bảo làm loạn, ngươi đồng cũng đi theo nhịp ngậm đứng lên còn có cách lưu bị không có đánh xong đây. Hai người này liền muốn chạy trốn. Quá không nói nghĩa khí rồi, rất là để cho Hoàng Tuyền nhức đầu. Bất quá, tại Mạc Thiếu Quân sau khi giải thích, Hoàng Tuyền hiểu rõ, vẫn là quan vũ cho não Tuy nói mọi người là lợi dụng a zip này chi tâm lén qua đi vào. Không có nhận lấy nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng là. Đánh chết tấm này bay sau đó. Hệ thống vẫn là đỉnh đầu chụp mũ chụp xuống. Bấu vào mọi người trên đầu. Người chơi mạc thiếu quân. Ngài đánh chết quan vũ nghĩa để trương phi. Gặp phải quan vũ cam thủ. Ngài quan vũ độ tín nhiệm hạ xuống 2.000 điểm như vậy hệ thống tin tức. Không chỉ có xuất hiện ở mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo trước mắt. chung nhỏ. Hoàng tuyển, cũng đều nhận được như vậy hệ thống tin tức. Bất đồng là, hai người này quan vũ độ tín nhiệm bản thân liền là không điểm. Hàng không thể hàng. Cũng vì vậy, hệ thống này tin tức cũng không có đưa tới hai người chú ý. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo coi như thảm. Thoáng cách bị khấu trừ 2.000 điểm độ tín nhiệm. Tương đương với chừng mấy ngày quan vũ phó bản bạc quét qua. Vậy kêu là một cái lòng chua xót a Cho tới còn lại cái này lưu bị càng đừng nhắc tới rồi. Ngô ngốc mới tiếp tục đánh đây. Lách người bạc quang chợt lói. Bạc quang lại lói lên. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo. Bỏ trốn. Đi bên ngoài trao đổi vật cưới đi rồi. À. Thuận tiện nói một câu. Chiến đội quyết định cuối cùng. Kia địa ngục mộng hiểm thuộc về mạc thiếu quân. Trung quỷ. Địa ngục mộng ểm. Mặc dù bốn thuộc tính đều thêm chủ thêm nhưng là lực lượng cho mạc thiếu quân cái này lực người thích hợp nhất. Hai cái lực người đi phó bản cũng chỉ còn lại có Hoàng Tuyền cùng chung nhỏ rồi. Hơi chút suy tư. Hoàng Tuyền nói. Được. Chung nhỏ. ngươi cũng đi ra ngoài đi. Theo ba người bọn hắn quét giã luyện cấp đi thôi. Nơi này ta một người là được không có chung nhỏ trạng thái gia trị. Ba người kia quét dã hiểu suất sẽ sụt đột ngột một mảng lớn, và lại nói, chỉ còn lại một cái lưu bị rồi. Hoàng tuyền chính mình một mình đấu cũng không thành vấn đề rồi, nhiều lắm là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Cho nên, dứt khoát, Hoàng tuyền đem chung nhỏ cũng đánh phát ra.